Bạn đang nghe truyện audio, tổng giám đốc xin anh nhẹ một chút của tác giả Oai Oai băng. Truyện được phát trên website truyen.mo1vn.com, người đọc hồng hạnh. Chương 146. Sau khi kết hôn. Hôm lễ ngày đó, trời trong nắng ấm, sân cỏ xanh biếc mơn mông bát ngát, từng dãy bong bóng mềm rủ bay lơ lửng trên không trung. Dùng hoa hồng trắng trải dài hai bên thảm màu đỏ. Những nhân vật nổi tiếng trong giới thương nhân xuất hiện một cách long trọng, tất cả tạo nên một buổi hôn lễ ấm áp, lãng mạn. Hạ Tử Du mặc áo cưới trắng muốt, ánh mắt sừng sưng nhìn Đàm Dịch Khiêm, một thân trang phục đen đứng đối diện trên thảm đỏ. Hôm nay, nhìn anh không lạnh lùng, kiêu ngạo như thường ngày, khóe miệng lúc nào cũng gợi lên ý cười. Trò chuyện vui vẻ với khách mời đang có mặt Ánh mắt anh lại thỉnh thoảng liếc qua cô Chú ý tới mọi nhất cử nhất động của cô Từ một cái nhíu mày cho đến một nụ cười Còn cô đứng xa xa nhìn anh Trong thâm tâm tự nhiên nghĩ tới từng chút Từng chút một Những tháng ngày gắn bó với anh Cho dù đã từng có nhiều đau khổ ra sao Xót xa như thế nào trong quá khứ Giờ phút này, cô thật sự rất cảm tạ ông trời đã thương xót. Trên đời này, có rất nhiều người đều yêu sâu đậm một người nào đó, mong muốn được đi tới chân trời góc bể với người ấy. Nhưng cuối cùng, số phận lại đẩy đưa đến với người khác. Cho nên, có thể nói, cô là một người rất may mắn. Hoan nghênh mọi người đến tham dự hôn lễ của Đàm Dịch Khiêm Tiên Sinh và Hạ Tử Du Tiểu Thư. MC đứng trên kháng đài tuyên bố nghi thức của hôn lễ, chính thức bắt đầu. Bởi vì không có cha, cũng không có bạn bè, Hạ Tử Du bước đi cùng người phụ dâu trên tấm thảm đỏ chói mắt. Còn Đàm Dịch Khiêm đang đứng ở một đầu thảm đỏ khác đợi cô. Dưới ánh mặt trời, anh so với thường ngày lại càng trông tuấn tú, không thể tưởng tượng nổi. Hạ tử du căn bản thấy không rõ lắm biểu cảm giờ phút này của đàm dịch khiêm. Bởi vì hóc mắt cô, sớm đã mơ hồ. Cô ngạn ngào, cảm thấy giờ phút này mình như đang ở trong mộng ảo. Hạ tử du bước đi về phía đàm dịch khiêm. Mỗi một bước đi, bên tai đều có thể nghe thấy những lời bình phẩm bới móc đủ điều về cô. Cuối cùng đàm tổng vẫn là tái hôn với vợ trước Đàn tiểu thư hẳn là rất khó chịu Cũng không hẳn vậy Vừa rồi tôi mới gặp đàn tiểu thư Cô ấy cũng đang tham dự hôn lễ Trông có vẻ cũng thành tâm Chúc phúc cho đám cưới của hai người họ lắm Dù thế nào tôi cũng cảm thấy Đàn tiểu thư không hề thua kém hạ tiểu thư về điểm gì Nói về xinh đẹp hay trẻ tuổi Đan tiểu thư cũng đâu có thua kém Hạ tiểu thư. A, ý tôi cũng không phải cho rằng Hạ tiểu thư không xứng với Đàm tổng. Nhưng nói cho cùng, trước kia Hạ tiểu thư đối với Đàm tổng như vậy, tình cảm của hai người dù thế nào cũng đã có sự ngăn cách rồi. Cô nói xem, thể chọn Hạ tiểu thư mà không chọn Đan tiểu thư chứ? Trước kia, nhìn Đàm tổng sánh đôi với Đan tiểu thư, Thật là một hình ảnh đẹp đôi Tiếng sầm xì to nhỏ không ngớt bên tai Hạ tử du làm như không nghe thấy Ánh mắt chỉ chú ý tới bóng dáng cao lớn Cách cô càng lúc càng gần Từng bước từng bước một Cô đi tới trước mặt đàm dịch khiêm Đàm dịch khiêm nắm lấy tay hạ tử du Bật cười nói Em thật ngốc Khóc đến trang điểm lem hết rồi kìa Hạ tử du vẫn cứ khóc, ánh mắt không hề chớp một cái, mãi miết ngóng nhìn anh. Đàm dịch khiêm mỉm cười, giơ tay nhẹ nhàng lau giọt lệ bên khóe mắt hạ tử du, thương yêu nói. Anh hy vọng đây sẽ là lần cuối cùng khiến em rơi lệ. Từ nay về sau, em sẽ chỉ còn niềm vui khi ở bên cạnh anh. Hạ tử du gật đầu rồi khoát tay đàm dịch khiêm. Hai người cùng nhau sánh bước trên thảm đỏ, tiến về phía mục sư, đang đứng ở đầu bên kia. Mặc dù nước mắt đã mơ hồ, đến mức làm mờ nhạt đi cảnh vật xung quanh. Thế nhưng, Hạ Tử Du lại chưa bao giờ cảm thấy an toàn, hạnh phúc đến như thế này. Cuối cùng, trước sự chứng kiến của nhiều người, Hạ Tử Du và Đàm Dịch Khiêm ở trước mặt mục sư. Đã ưng thuận thề ước bên nhau đến trọn đời Đối với cô Toàn bộ những gì vừa diễn ra Giống như một giấc mộng Đến tận khi Đàm Dịch Khiêm tự tay Đeo lên chiếc nhẫn kim cương ánh hình quang cho cô Dưới ánh nắng trời chiều ấm áp Cảm giác được nụ hôn của anh In nhẹ lên trán cô Lúc này cô mới dám xác định Cuối cùng cô và anh Cũng có được một kết cục hoàn mỹ Trong buổi tiệc tối sau hôn lễ, Hạ Tử Du lúc nào cũng ở bên cạnh Đàm Dịch khiêm đón tiếp từng người khách mời đến chung vui. hôn lễ hôm nay, Hạ Tử Du đã có rất nhiều niềm vui ngoài ý muốn. Trong đó, niềm vui lớn nhất chính là cô không thể nào ngờ được bà Đàm và Đàm Tâm lại xuất hiện với trang phục vô cùng long trọng. Bà Đàm không những xuất hiện với thân phận là người chứng hôn cho buổi lễ, mà giờ phút này còn đang giúp Đàm Dịch Khiêm tiếp đón khách mời. Hạ Tử Du biết rõ, người duy nhất có thể thuyết phục bà Đàm đến tham dự hôn lễ, chắc chắn chỉ có Đàm Dịch Khiêm. Điều này có thể cho thấy, vì hôn lễ hôm nay, mà anh hẳn đã làm rất nhiều việc. Nghĩ vậy, bàn tay cô đang khoát tay anh, lại càng siết chặt, đầy âu yếm, Xa xa, Kiều Sở Ngạn cùng đang nhấc thuần, đang cầm ly rượu đi về phía bọn họ. Tử Du, chúc mừng em! Bóng dáng Kiều Sở Ngạn còn chưa thấy đã nghe tiếng đến trước. Hạ Tử Du khoát tay Đàm Dịch Khiêm, mỉm cười, nhìn dáng vẻ hí hững, ung dung của Kiều Sở Ngạn. Đôi mắt sáng quắc của Đàm Dịch Khiêm liếc nhìn Kiều Sở Ngạn, khóe môi quỷ quái nhét lên. Tôi cho rằng cậu đã rời khỏi đây từ sớm rồi chứ. Buổi tối đối với Kiều Sở Ngạn mà nói là quan trọng cỡ nào? Không có quấn quýt trong đám phụ nữ, thật đúng là không phải tác phong của anh ta. Kiều Sở Ngạn ảo não nói, Thật sự tôi cũng muốn đi rồi, nhưng tối nay tôi đến cùng đang nhất thuần. Cô ấy nói, cô ấy muốn chính miệng chúc phúc cho cậu và em gái tiểu du. Tôi không đi cùng cô ấy thì cũng không phải cho lắm. Đứng cùng kiều sở ngạn, đang Nhất Thuần cười nhẹ một tiếng, lập tức đưa ánh mắt chuyển sang đàm Dịch Khiêm và Hạ Tử Du, rồi tự đáy lòng nói. Dịch Khiêm, Tử Du, xin chúc phúc cho hai người. Tôi tin rằng trong tương lai về sau, hai người nhất định sẽ là một cặp đôi hạnh phúc nhất thế gian hà tử du nhẹ nâng ly cùng với Đan Nhất Thuần Cảm ơn cô, Nhất Thuần Đàm dịch khiêm bây giờ mới để ý tới Hai gò má đang ẩn đỏ của Đan Nhất Thuần Không nhịn được kiều sở ngạn Cậu cho cô ấy uống bao nhiêu rượu rồi Kiều sở ngạn nhìn Đan Nhất Thuần đã có hơi mang say Vội vàng thanh minh Làm gì có chứ Vừa rồi tôi chỉ lừa cô ấy uống có một hai ly thôi Kiều sở ngạn không dám nói. Trên thực tế, vừa rồi, Đan Nhất Thuần đã tự mình uống rất nhiều rượu. Hành động khác thường như thế. Trong lòng Kiều sở ngạn, tất nhiên hiểu rất rõ. Đan Nhất Thuần lúc này đã ngà ngà say. Cô tự vào vai Kiều sở ngạn, cười rất là vui vẻ. Dịch Khiêm, em chúc phúc cho hai người. Dịch Khiêm đang Nhất Thuần không ngừng lẫm bẩm thì thào nói Đàm dịch Kim nhìn thấy trên mặt Đan Nhất Thuần đã bắt đầu nổi mẫn đỏ nghiêm mặt lạnh nhạt căng dặn Kiều Sở Ngạn Cô ấy dị ứng với rượu cồn Bây giờ cậu mau đưa cô ấy về rồi cho cô ấy uống thuốc đi Kiều Sở Ngạn nghiêng đầu nhìn Đan Nhất Thuần nhất thời khẩn trương Lần trước ở quán ba còn tưởng rằng Cô ấy kiếm cớ không chịu uống rượu với tôi. Xem ra, cô ấy dị ứng cũng thật nghiêm trọng. Dịch Khiêm, Vậy tôi đưa Đan Nhất Thuần về trước. Tối nay là đêm tân hôn của cậu với em gái Tiểu Du. Đừng quên tiễn khách mời về sớm một chút nha. Đợi đến khi khách mời về hết, Cũng đã là một giờ đêm. Mẹ con họ đàm, Được Dịch Khiêm sắp xếp đưa về đàm gia trước. Giờ phút này, Sau khi thay xong lễ phục, anh cùng Hạ Tử Du đang yên tĩnh ngồi ở bên trong xe. Hạ Tử Du lên tiếng. Ông xã, sao chúng ta vẫn chưa về? Xuân hô kiểu này, cô cảm thấy không hề mới lạ. Hơn nữa, từ nay về sau, cô cũng dự định sẽ gọi anh như thế. Đàm dịch khiêm nghiêng đầu, nóng lòng, mong mỏi ngắm nhìn Hạ Tử Du. Ý vị sâu xa nói. Tối nay không có về nhà, anh muốn dẫn em đi đến một nơi. Hạ tử du nghi ngờ, đi đâu hả? Nhưng lúc này, đàm dịch khiêm đã khởi động xe chạy đi. Đêm khuya, chiếc xe mang theo hai người lướt nhẹ ở trên đường. Hạ tử du thỉnh thoảng dùng khóe mắt liếc trộm đàm dịch khiêm. Cho đến khi anh thành công, bắt quả tang cô đang lén lúc nhìn anh, anh bật cười nói. Bà xã Đại Nhân Nhìn như vậy còn chưa đủ sao Bị bắt quả tan Hạ Tử Du xấu hổ Lúng túng nói Ai nói em nhìn anh Đồ xấu xa Đàm dịch khiêm chỉ cười không nói Cuối cùng Xe dừng lại ở trước cổng một bệnh viện Đàm dịch khiêm nắm tay Hạ Tử Du Cùng bước xuống xe Hạ Tử Du nghi ngờ Nhìn bệnh viện trước mắt Dịch khiêm Sao lại dẫn em tới bệnh viện? Đàm Dịch Khiêm nói Anh dẫn em đến gặp ba anh Hạ Tử Du sửng sốt một chút Sau đó nhanh chóng đuổi theo bước chân của Đàm Dịch Khiêm Y tá nhìn thấy Đàm Dịch Khiêm Liền kính cẩn lên tiếng chào hỏi Đàm Tổng Đàm Dịch Khiêm khoát tay với y tá Tiếp theo dắt Hạ Tử Du đi vào phòng bệnh Trong phòng tràn ngập mùi thuốc Khiến Hạ Tử Du cảm thấy khó thở Nhưng sau đó Nhìn thấy người đàn ông Đang yên tĩnh nằm trên giường bệnh Toàn thân cắm đầy ống dẫn Trong lòng Hạ Tử Du Không hiểu sao là cảm thấy chua xót. Đó chính là ba anh sao? Có thể nhận ra được diện mạo đàm dịch khiêm Chính là có được từ cha anh Cho dù hôn mê nằm ở trên giường nhiều năm như vậy Ông đàm nhìn Trong chẳng khác gì một người đàn ông trung niên chỉ đang ngủ say Đàm Dịch Khiêm nhìn ông Đàm đang ngủ say lên tiếng nói Bác sĩ nói khả năng tỉnh lại của ông ấy rất thấp Nhưng mấy năm nay anh vẫn luôn không từ bỏ Anh dẫn em đến thăm ba là bởi vì anh biết nếu như ba có thể tỉnh lại Ông ấy nhìn thấy anh và em hạnh phúc ở bên nhau Nhất định sẽ rất vui vẻ Ba đã từng nói với anh, cuộc đời con người có thể không coi trọng nhiều thứ, chỉ riêng chuyện tình cảm mới là điều quan trọng nhất trong cuộc sống. Hạ Tử Du thâm tình, chăm chú ngắm nhìn khuôn mặt tuấn tú của Đàm Dịch Khiêm. Cô rốt cuộc hiểu ra, cách nhìn đối với chuyện tình cảm của anh thì ra là được ảnh hưởng từ cha mình. Đàm Dịch Khiêm xoay người, đỡ nhẹ bờ vai cô, dịu dàng nói. Anh cần em đồng ý với anh một chuyện. Hạ Tử Du ngóng nhìn vào ánh mắt u ẩn của Đàm Dịch Khiêm. Dạ. Đàm Dịch Khiêm ấn nhẹ Hạ Tử Du vào trong ngực. Anh không cho phép em rời khỏi anh nữa, bởi vì anh không muốn giống ba anh, một người mãi mãi sống trong đơn độc. Hạ Tử Du kinh ngạc nhìn Đàm Dịch Khiêm, bỗng nhiên đáy mắt long lanh sóng nước. Cô nghiêm túc gật đầu. Em có nói rồi mà, em sẽ mãi ở luôn bên cạnh anh. Cho dù mai này, anh không còn cần đến em nữa, em cũng sẽ không rời bỏ anh. Sau khi kết hôn, Đàm Dịch Khiêm và Hạ Tử Du liền chuyển vào sống ở khu biệt thự Đàm Dịch Khiêm mới mua ở vùng ngoại ô Los Angeles. Biệt thự này cũng không xa hoa, các thiết bị lắp đặt dùng trong nhà cũng nhẹ nhàng, thoáng mát, rất hợp với ý chủ. Đây chính là điều... Mà ngay từ khi lần đầu tiên bước vào, Hạ Tử Du đã cảm thấy thích nó rồi. Vào lúc này, vườn hoa như nở rộ dưới ánh nắng mặt trời, phản chiếu với mặt cỏ xanh mơn mẫn. Hạ Tử Du tự vào vai đàm dịch khiêm, hạnh phúc nói, Ông xã, chúng ta đã kết hôn hơn một tháng, làm sao mà mỗi ngày anh đều ở bên em như vậy chứ? Tuy rằng cô rất thích cái cảm giác này, Nhưng cô biết, ở đàm thị còn có rất nhiều chuyện cần anh giải quyết. Đàm dịch khiêm nhíu mày. Sao hả, không thích anh ở cạnh em ư? Hạ tử du lập tức ngẩng đầu lên, nghiêm túc nói. Em dĩ nhiên là thích rồi, chỉ sợ làm ảnh hưởng đến chuyện của công ty anh thôi. Đàm dịch khiêm nghe vậy, liền nghiêm nghị nói. Bây giờ, tranh thủ chút thời gian ở bên cạnh em, vì sắp tới. Có thể anh phải rời khỏi lốt Angeles một chuyến. Hạ tử du nhất thời không nghe rõ ràng. Sao? Đàm dịch khiêm từ tốn nói lại. Đại khái là anh cần đi nửa năm. Hạ tử du nghe đàm dịch khiêm nói vậy, cô bỗng nhiên giật mình. Tại sao? Là vì chuyện của công ty ư? Đàm dịch khiêm gật đầu. Anh muốn đi thị sát công việc ở các chi nhánh khác. Hạ Tử Du vội vàng nói Em hiểu biết thị xác công việc rất quan trọng, nhưng anh có thể dẫn em đi theo mà. Đàm Dịch Khiêm bình tĩnh đáp Trong nửa năm đó phải đi rất nhiều nơi, em sẽ rất mệt. Huống chi, sức khỏe cơ thể em vẫn chưa tốt. Em còn phải tiếp tục ở lại Los Angeles điều trị mà. Hạ tử du biết, lời đàm dịch khiêm nói là sự thật. Một tầng hơi nước nhất thời phủ kính đôi con ngươi trong suốt. Ông xã, nhất định phải đi nửa năm, lâu như vậy sao? Khó khăn lắm, cô và anh mới có được ngày hôm nay. Kết hôn mới hơn một tháng mà đã phải xa nhau. Cô không thể chịu được cảnh xa nhau như vậy. Ừ, anh không muốn giấu giếm cô về vấn đề thời gian. Bởi vì anh biết, cô gái nhỏ của anh nhất định sẽ tính toán ngày anh trở về. Anh sợ cô chờ đợi lâu sẽ khiến cô thất vọng, rồi buồn bã. Cho nên giờ phút này, anh quyết định nói cho cô biết thời gian dài nhất. Như vậy, mặc dù cô có khó chịu, nhưng nếu anh có thể trở về sớm hơn, anh ít nhất vẫn có thể cho cô một bất ngờ. Nước mắt từ hốc mắt Hạ Tử Du Trong nháy mắt tràn ra như gió bão Giọng đàm dịch khiêm khàng khàng nói Trong lòng luyến tiếc cũng không thua gì Hạ Tử Du Thương yêu nói Đồ ngốc, không được khóc Anh sẽ rất nhanh trở về thôi Hạ Tử Du liền bật khóc nứt nở Em đã sớm biết Nên không có nói ra những lời ngu ngốc Muốn anh mỗi ngày đều ở bên cạnh em Có trời mới biết Cô chỉ là tùy tiện nói vậy mà thôi. Đàm dịch khiêm ôm cô vào trong ngực, hôn nhẹ lên hàng mi ướt nước của cô, dỗ dành nói. Ngoan, anh sẽ gọi điện thoại cho em mỗi ngày. Hà Tử Du liền đẩy anh ra, vụng về dùng tay như trẻ con, mà lau đi nước mắt. Đàm dịch khiêm giữ chặt khuôn mặt của Hà Tử Du, dẫn anh sang. Cô rủ mắt xuống, Nhưng biết anh cũng bất đắc dĩ Nên lắc lắc đầu Đàm dịch khiêm nhét môi nói Còn nói không có giận nữa Coi biểu môi ra kìa Hạ tử du cắn cắn môi Sau đó nới lỏng ra Từ từ rủ xuống mi mắt Cố gắng giữ vững bình tĩnh nói Em chỉ không nghĩ đến Vừa mới kết hôn xong Lại phải xa anh Nhưng em sẽ không cố tình gây sự Em biết sự nghiệp đối với anh mà nói cũng rất quan trọng Nửa năm không phải sẽ qua rất nhanh sao huống chi mỗi ngày anh đều sẽ gọi điện thoại cho em mà Em sẽ không sao đâu Đàm Dịch Kim hoài nghi nhìn Hạ Tử Du Hạ Tử Du nín khóc mỉm cười Chủ động đưa tay ôm lấy Đàm Dịch Kim. Ông xã đừng có lo Dù sao thời gian chúng ta ở bên nhau còn dài mà Cô đang tự an ủi mình, đồng thời cũng không muốn để anh lo lắng cho cô. Đàm dịch khiêm hôn nhẹ lên trán Hạ Tử Du. Nghe lời anh, ngoan ngoãn chờ anh trở lại nha. Hạ Tử Du khéo léo gật đầu. Dạ. Đàm dịch khiêm dịu dàng hỏi Hạ Tử Du. Còn có lời gì muốn nói với anh không? Tựa vào ngực đàm dịch khiêm, Hạ Tử Du nghiêng đầu suy nghĩ một chút. Em nhớ liệu nhiên Cũng lâu rồi cô không có gặp đứa nhỏ tinh nghịch của cô Những ngày anh không có ở đây Nếu như liệu nhiên có thể ở cạnh cô Cô hẳn là sẽ không sao Hạ tử du không hề nhìn thấy ngay lúc này Một tia nặng nề chợt lé lên trong đáy mắt dịch khiêm Rồi nhanh chóng vụt tắt Giọng nói anh trầm thấp Nhưng không lộ ra sơ hở một chút nào Trước hôm lễ đã có nói với em rồi. Vốn định mỗi tuần đón Liễu Nhiên về nhà một lần. Nhưng mỗi lần Liễu Nhiên về rồi thì không muốn quay lại nhà trẻ nữa. Em cũng hy vọng Liễu Nhiên ở đó học được tính độc lập mà, không phải sao? Hạ Tử Du lo lắng nói. Em biết anh là vì muốn tốt cho con. Dù sao ở Los Angeles này cũng có rất nhiều người cho con mình đi nhà trẻ. Em chỉ lo lắng, liệu nhiên đã quen được mọi người cưng chiều như thế. Này đột nhiên, tất cả đều không có ai ở bên cạnh con bé. Con nó sẽ rất sợ. Nền giáo dục của Mỹ thật chất có sự khác nhau rất lớn so với Trung Quốc. Nhưng cô lại là một người mẹ sống theo truyền thống của Trung Quốc. Cho nên, cô không thể bỏ mặt con mình sống tự lập được. Đàm dịch khiêm nhẹ giọng an ủi. Đừng lo lắng, Liễu nhiên ở nhà trẻ 24 giờ đều được chăm sóc rất tốt. Hãy tin tưởng anh. Nhiều lắm là chờ anh về, anh sẽ đón Liễu nhiên cùng về. Hạ tử du nhất thời vui sướng. Được. Đến lúc đó, cả nhà ba người bọn họ đã có thể mỗi ngày chung sống hạnh phúc bên nhau rồi. Hôm sau, đàm dịch khiêm rời khỏi Los Angeles. Hạ tử du vốn là muốn đi tiễn anh, nhưng đến cuối cùng lại bỏ cái ý niệm này. Bởi vì cô không muốn để đàm dịch khiêm nhìn thấy vẻ mặt lưu luyến của cô mà không an tâm rời đi. Sau khi kết hôn, hạ tử du cũng không còn đi làm ở đàm thị. Cho nên, sau khi đàm dịch khiêm rời đi, cô cũng chẳng biết phải làm gì, ăn không ngồi rồi ở biệt thự. Chỉ là, cuộc sống như thế đối với cô mà nói, cũng khá là thanh thản, yên bình. Cô đã dùng tiền tích góp của mình, cộng thêm được đàm dịch khiêm giúp đỡ. Cô đã tìm được cho mẹ một ngôi mộ rất tốt, rồi an tán ở Los Angeles. Cô có thể đến mộ thăm mẹ mình bất cứ lúc nào. Dĩ nhiên, Hạ Tử Du bây giờ, căn bản không kiên kỵ dùng tiền của đàm dịch khiêm. Cô đã chân chính xác định Cả đời mình chỉ có thể làm vợ của anh Thời gian rảnh không có gì làm Cô hay đi dạo phố mua đồ Có lúc còn đi bệnh viện thăm bố chồng Nếu như còn nhàm chán Thì gọi điện thoại cho Đàm Dịch kim Nói chuyện phím Hà Tử Du cùng Đàm Dịch kim Mặc dù xa nhau Nhưng vì mỗi ngày đều trò chuyện Thời gian không có anh bên cạnh Ngược lại, cô cũng không có cảm giác xa nhau là một chuyện khó chịu gì mấy. Những khi nhớ anh, cô sẽ đếm thầm trong lòng thời gian anh trở về. Cứ như thế, thời gian trôi qua trong nháy mắt đã được hai tháng rồi. Hôm nay, lúc Hạ Tử Du đến thăm ông Đàm, nhưng không ngờ lại gặp bà Đàm ở trước cổng bệnh viện. Thời điểm bà Đàm nhìn thấy Hà Tử Du vẫn là biểu cảm chán ghét, không muốn gặp. Hà Tử Du do dự một lúc, cuối cùng vẫn là lễ phép đến trước mặt bà Đàm nhẹ giọng hỏi thăm. Viện trưởng Bà Đàm lạnh lùng nói Cô đến bệnh viện làm gì? Hà Tử Du đáp Con đến thăm ba Bà Đàm ngay lập tức tức giận Ai cho phép cô gọi ông ấy là ba? Cô không có tư cách đó. Hạ tử du chậm rãi, nước mắt nhìn bà đàm, bình tĩnh nói. Viện trưởng, con và Dịch Khiêm đã kết hôn rồi. Mặc kệ mẹ có chấp nhận hay không, con cũng đã là vợ của Dịch Khiêm. Con biết, mẹ có ý tham dự hôn lễ tuổi con, cũng chỉ là vì mẹ không muốn quan hệ giữa mẹ và anh ấy càng thêm căng thẳng. Thật ra, Mẹ và con đều là những người khát vọng có được tình thân. Con thật lòng hy vọng mẹ có thể thử tiếp nhận con. Trong cuộc sống về sau, con nhất định sẽ luôn hiếu kính với mẹ. Bà Đàm quay mặt đi, cười nhạt khinh thường. Nếu như cô thật sự để ý tới cảm nhận của tôi, vậy tốt nhất đừng cướp đi con trai và cháu gái của tôi. Sau khi kết hôn với cô, Dịch Kim chưa hề trở về thăm tôi một lần nào, mà tôi muốn gặp Ngôn Ngôn cũng không gặp được. Đây có phải là hiếu kính của cô không?" Hà Tử Du kiên nhẫn giải thích, "Viện trợ ấy đi nước ngoài thị sát công việc rồi, anh ấy đã rời khỏi Los Angeles hơn 2 tháng, mà Liễu Nhiên vẫn luôn đi học ở nhà trẻ, hơn 3 tháng nay con cũng không có nhìn thấy Liễu Nhiên." Bà Đàm nhấc thời câu mày nghi ngờ. Dịch khiên ra nước ngoài, thị xác công việc sao? Hạ Tử Du nghiêm túc gật đầu. Dạ, đúng vậy, đại khái bốn tháng sau mới về. Bà Đàm nghe vậy thì cười nhạo. khinh bỉ nói. Hạ Tử Du, dù cô có muốn lừa gạt tôi, cô cũng phải tìm được lý do nào hay hơn chứ. Mỗi lần Dịch Khiêm đi thị sát công việc, đều nhất định phải dẫn Dư Mẫn theo cùng. Nhưng lần này sao Dư Mẫn lại không đi theo nó chứ? Còn nữa, chuyện ở công ty, căn bản cũng không cần Dịch Khiêm phải tự mình đi thị sát. Duy chỉ có một lần là vào 5 năm trước đến thành phố Y mà thôi. Nhưng lần đó, Dịch Khiêm vốn là vì đường hân mới tới tìm cô. Trở lại biệt thự, Hạ Tử Du trầm lặng, yên tĩnh, ngồi ở ghế sofa trong phòng khách. Cô thừa nhận, giờ phút này, cô đang suy xét về lời nói của bà Đàm. Tuy rằng mỗi lần gặp bà Đàm, đều chăm chích cô. Nhưng hôm nay, những lời bà Đàm nói với cô, đúng thật là những điều mà cô hoàn toàn không nghĩ tới. Lúc Đàm Dịch Khiêm nói muốn đi nửa năm, cô không có chút nào hoài nghi. Nhưng giờ suy nghĩ lại, giả sử đúng như lời bà Đàm nói là sự thật, vậy Đàm Dịch Khiêm rời khỏi Los Angeles là vì chuyện gì chứ? Hơn nữa, là có chuyện gì mà anh phải cần đến tận nửa năm để xử lý? Ở trong ấn tượng của Hà Tử Du, Đàm Dịch Khiêm hầu như cũng không có ghi chép lại, Lần đi công tác nào dài đến nửa năm cả Suy tư một hồi Trong lòng Hà Tử Du Đột nhiên trở nên lúng cuốn Khó hiểu Cô bắt đầu không khỏi lo lắng Cho đàm dịch khiêm Đấy lòng mơ hồ Cũng cảm thấy có chuyện gì đó xảy ra Cuối cùng Trong lúc do dự Hà Tử Du đã lấy điện thoại di động ra Gọi cho anh Điện thoại rất nhanh được kết nối Giọng đàm dịch khiêm từ tốn truyền đến từ đầu dây điện thoại bên kia Ba xã Hà Tử Du dựa người vào ghế sofa Nhẹ giọng hỏi Anh bây giờ rất bận sao? Đàm dịch khiêm giờ phút này Đang đứng ở trước cửa sổ trong phòng bệnh của bệnh viện Anh chăm chú nhìn đứa nhỏ đang ngủ say trên giường bệnh Chậm sải đáp Không có bận Hạ tử du hơi hơi nhíu mày Nghe giọng anh có vẻ như rất mệt Đàm dịch khiêm xoay người Bước ra phía ngoài hành lang dịu dàng nói Không mệt, chỉ nhớ em thôi Hạ tử du cười nhẹ một tiếng Anh thật biết nói lời dễ nghe để gạt em Em nghe nói lần này Anh đi thị sát công việc Không có dẫn theo chị du đi cùng Có phải bởi vì chị Dư không có đi theo giúp anh, cho nên anh mới cảm thấy mệt mỏi không? Đàm dịch khiêm trầm mặt một lúc lâu rồi nói, Tử Du, em biết anh không thích em quanh co lòng vòng như vậy mà. Có phải ai đã nói linh tinh gì với em không? Sớm biết người nhạy cảm như anh rất dễ dàng nhận thấy cô đang dò xét. Hạ Tử Du lập tức nói ngay nỗi nghi ngờ của mình. Ông xã, hôm nay em đến thăm ba anh, không ngờ gặp viện trưởng. Là viện trưởng nói cho em biết, anh không có dẫn theo chị Du đi thị sát công việc. Ông xã, em rất lo lắng cho anh, em cảm thấy anh có chuyện gì đó giấu em. Đàm dịch khiêm cũng không trả lời cô ngay, bầu không khí giữa cuộc nói chuyện. Bỗng rơi vào im lặng Vào thời điểm cả hai đều trầm mặt Trong điện thoại Hà Tử Du Đột nhiên truyền đến một giọng nữ trong trẻo Lại mềm mỏng ngọt ngào Dịch khiêm Bác sĩ đã kiểm tra cho em rồi Ông ấy nói em bé rất khỏe mạnh Hà Tử Du nhanh chóng nhận ra Đó là giọng của Đan Nhất Thuần Ngay lập tức Tay của Hà Tử Du đang cầm điện thoại di động Bỗng rung lên một cái Hạ Tử Du không nghe rõ Đàm Dịch Khiêm và Đan Nhất Thuần đang nói cái gì Nhưng vào giờ phút này Cô có thể xác định Đàm Dịch Khiêm đã giấu giếm cô một số chuyện Mà bây giờ cô chỉ muốn làm cho rõ ràng Tại sao Đan Nhất Thuần lại ở cùng với Dịch Khiêm Mà Đan Nhất Thuần lại còn có thể ở trước mặt anh Nhắc tới hai chữ đứa bé nữa Hạ tử du không dám hỏi ra miệng, Cô đang đợi đàm dịch khiêm giải thích. Vài giây sau, đàm dịch khiêm trầm giọng nói, Bà xã ngoan ngoãn ở nhà chờ anh. Ba giờ sau, anh sẽ về nhà, Để chính miệng giải thích với em. Anh biết cá tính của cô, Nếu như có thể giấu giếm cô là lựa chọn tốt nhất. Nhưng nếu như không thể giấu được, Anh không muốn cô phải suy nghĩ lung tung. Hết chương 146, chuyện được phát trên website truyện.1, người đọc, hồng hạnh. Chương 147 Thật ra, anh vẫn lạnh lùng như trước, bởi vì tất cả nhiệt độ đều dành hết cho Hạ Tử Du. Hạ Tử Du thấp thẩm, bất an ngồi trên ghế sofa. Không ngừng nhìn đồng hồ trên tường, đáy lòng không hiểu sao, có loại cảm giác bất an, sợ hãi. Cô cảm thấy rất phiền loạn, trong đầu đều vang lên giọng nói của Đan Nhất Thuần mà cô nghe được trong điện thoại di động. Sau khi lựa chọn giả cho anh, cô tuyệt đối tin tưởng anh trăm phần trăm. Cô không muốn hoài nghi điều gì về anh. Nhưng hai chữ em bé, đó là máu chốt, cô không thể tùy tiện xem nhẹ. Thời gian trôi qua từng giây từng phút, sốt cuộc, bóng dáng của đàm dịch khiêm đã xuất hiện trong tầm mắt cô. Chăm chú nhìn đàm dịch khiêm, đáy lòng hạ tử du dần trào lên nỗi nhớ nhung vô bờ. Nhưng lại không thể nào đứng lên, ôm chầm lấy anh. sống mũi đột nhiên cay cay, Cô quay đầu đi, không nhìn tới anh. Ba xã, đàm dịch khiêm ngồi xuống vị trí bên cạnh Hà Tử Du, rồi ôm nhẹ cô. Hà Tử Du đẩy anh ra, ngại ngào nói. Anh nói muốn đi nửa năm, em không chút nào hoài nghi. Nhưng mà, tại sao anh lại ở cùng với Đan Nhất thuần chứ? Đàm dịch khiêm xoay cơ thể mỏng manh của Hà Tử Du lại. Ấn cô vào trong ngực, nhẹ giọng nói Còn suy nghĩ điều gì nữa, tất cả hãy nói hết với anh đi Hạ tử du tựa vào vai đàm dịch khiêm, khóc nứt nở Anh gạt em, căn bản là anh không có đi thị sát công việc nào cả Anh đã hứa là không gạt em mà Đàm dịch khiêm vẫn duy trì trầm mặt Để mặt cho hạ tử du tùy ý mà phát tiết. Một hồi lâu sau, Đàm Dịch Khiêm ôm chặt Hạ Tử Du vào trong ngực. Anh không có giải thích bất cứ điều gì, chỉ lặng lặng ôm lấy cô. Sau khi sự chua xót quất ức ở trong lòng Hạ Tử Du qua đi, thì tiếng khóc dần dần ngưng lại. Cô tựa vào trong ngực Đàm Dịch Khiêm, tuổi thân hỏi. Có phải anh và đang Nhất Thuần đã có con với nhau không? Đàm dịch khiêm đỡ người Hạ Tử Du lên, lạnh lùng nghiêm túc nói Anh không cho phép em suy nghĩ lung tung như vậy Hóc mắt Hạ Tử Du lại trào ra nước mắt thê lương, nhìn đàm dịch khiêm Là em đang suy nghĩ lung tung sao? Dịch khiêm, ở trong điện thoại em nghe được rất rõ ràng Coi như anh có thể giải thích rõ với em Em cũng chỉ muốn hỏi anh Tại sao kết hôn với em rồi, lại còn muốn dành thời gian cho đan nhất thường nữa? Em thừa nhận, mình là một người phụ nữ bụng dạ hẹp hòi. Trước khi chưa kết hôn với anh, em cũng đã từng nói, em không có hào phóng như vậy. Em không làm được việc nhìn thấy anh và những phụ nữ khác ở bên nhau. Nước mắt cô rơi, khiến cho lòng của đàm dịch khiêm đau nhói. Giọng anh khàng và nhỏ nói, Ai bảo em anh dành thời gian để ở bên cạnh cô ấy hả? Hạ tử du lắc đầu sang một bên, ước ức hỏi. Chẳng lẽ anh muốn nói với em là hai người chỉ tình cờ gặp nhau thôi sao? Đàm dịch khiêm quay khuôn mặt cô lại, ép cô đối mặt với anh rồi trả lời. Đúng, bọn anh quả thật là có gặp mặt. Nước mắt Hạ tử du rơi xuống càng dữ dội hơn. Nhưng sự thật cũng không phải như em nghĩ. Hạ tử du đau đớn hỏi, Vậy sự thật là thế nào? Giọng đàm dịch khiêm giờ phút này, Dường như mang theo sự đau lòng, Khàng khàng nói. Nếu như anh nói cho em biết, Em phải đồng ý với anh, Bất kể như thế nào, Phải tin tưởng anh, Không thể nói với anh những lời ngu ngốc nữa, Càng không được rời khỏi anh. Hạ tử du thống khổ hỏi Sao em có thể đáp ứng anh chứ? Nếu anh nói cho em biết Anh và Đan Nhất Thuần đã có đứa con với nhau Có phải em vẫn nên lựa chọn tin tưởng anh hay không? Lựa chọn ngu ngốc ở lại bên cạnh anh sao? Đàm dịch khiêm nhẹ nhàng lau đi nước mắt nơi khóe mắt cho cô ôm tồn nói Em đừng cố tình gây sự Cô thừa nhận lúc này Đúng thật là cô đang cố tình gây sự, nhưng cô không muốn che giấu bất kỳ cảm xúc gì ở trước mặt anh. Bọn họ đã kết hôn, cô hy vọng giữa bọn họ có thể thẳng thắn, thành khẩn đối với nhau. Cô không muốn giữa bọn họ lại giống như lúc trước, chất chứa toàn những lời nói dối. Thấy Hạ Tử Du chán nản, mất mát mà rũ mắt xuống, giọng đàm dịch khiêm từ tốn nói. Nhất Thuần đúng thật là có đứa nhỏ, thế nhưng đứa bé này không có liên quan tới chúng ta. Hà Tử Du không thể nào không nghi ngờ hỏi liền. Nhưng anh đi lâu như vậy. Ngay lúc này, đàm dịch khiêm do dự một lúc, cuối cùng nhẹ nhàng chậm rãi lên tiếng. Có một chuyện anh vẫn chưa có nói cho em biết. Liệu nhiên, con bé bị bệnh. Lòng mày Hà Tử Du nhíu chặt. Liễu nhiên bị bệnh sao? Làm sao có thể chứ? Liễu nhiên không phải đang ở nhà trẻ sao? Đôi mắt đen sáng ngời của đàm dịch khiêm Dần dần trở nên sâu thẳm, ám đạm Giọng nói cũng mang theo chút đau đớn, sâu sắc Em còn nhớ lần trước Liễu nhiên bị phát sốt không? Hà Tử Du vội vàng gật đầu Nhớ Đàm dịch khiêm đưa một cửa sổ sát đất của biệt thự Bình tĩnh nói Thật ra thì đó đã là lần thứ ba Liệu nhiên phát sốt trong tháng Hạ tử du thoáng chốc khẩn trương Tại sao bị như vậy chứ? Đàm dịch khiêm quay mặt sang Nhìn hạ tử du nghiêm mặt nói Vừa rồi anh nhượng em trả lời chuyện của anh Còn bây giờ anh muốn em phải đồng ý với anh Hạ tử du sợ hãi hỏi Có phải, liễu nhiên đã xảy ra chuyện gì hay không? Đàm dịch khiêm kiên trì. Em đồng ý với anh trước đi. Hạ tử du khẩn trương, nếu chặt cánh tay đàm dịch khiêm. Em đáp ứng anh, em vang cầu anh, mau nói cho em biết, liễu nhiên suốt cuộc bị làm sao vậy? Đàm dịch khiêm ôm hạ tử du, giữ vào trong ngực. Anh thấp giọng nói với hạ tử du. Liệu nhiên bị bệnh rất nặng. Đó là bệnh ung thư máu. Ung thư máu sao? Sau khi nghĩ đến những từ ngữ này trong đầu, Hạ Tử Du gần như là sủi lơ trong ngực của Đàm Dịch Khiêm. Đàm Dịch Khiêm nhắm mắt, ôm chặt Hạ Tử Du ở trong ngực. Đây chính là nguyên nhân anh không muốn nói cho cô biết, bởi vì anh biết rằng, Sau khi biết được chuyện này, cô sẽ có phản ứng như thế nào? Nước mắt Hạ Tử Du lớn như hạt đậu, từ hốc mắt chảy xuống. Hạ Tử Du không dám tin tưởng, nhìn đàm dịch khiêm. Sẽ không đâu, liệu nhiên hoạt bác như vậy mà, lại đáng yêu như vậy, nói chỉ là đứa nhỏ ngã bệnh phát sốt thôi. Lại nói từ đó, trong đầu Hạ Tử Du, liền hiện lên những hình ảnh gần đây nhất Liễu Nhiên xác thật gây rất nhiều cũng không thích nói chuyện mà cô vẫn cho rằng bởi vì đổi nhà trẻ nên Liễu Nhiên mới bị như vậy Đàm Dịch Khiêm chậm rãi nói Bệnh ung thư máu tiến triển rất nhanh chóng Trong mấy tháng phát bệnh tình trạng của Liễu Nhiên cũng chưa đến giai đoạn xấu nhất Phương pháp trị liệu tốt nhất Là trong vòng một năm phải làm phẫu thuật cấy ghép tủy Tiếng nước nở bật ra Hạ tử du ngay lập tức bậm lấy miệng lại Đàm dịch khiêm ôm thân thể sung sảy của cô Từ từ trầm mặt Hạ tử du khóc một hồi lâu Cuối cùng cắn chặt vai anh Tại sao phải như vậy? Tại sao? Đàm dịch khiêm như không cảm thấy đau đớn chút nào Anh vỗ nhẹ lưng cô, trong lòng đau đớn như bị xé rách. Hạ tử du giờ phút này, không còn ý định chú ý tới quan hệ của đàm dịch khiêm, cùng đang nhất thuần nữa. Cô bỗng chốc ngẩng đầu lên, lời kéo cánh tay đàm dịch khiêm, gấp gáp nói. Dịch khiêm, em muốn đi thăm Liễu Nhiên. Em cầu xin anh, mau dẫn em đi gặp Liễu Nhiên. 3 giờ sau tại bệnh viện tư nhân cao cấp ở phía đông Los Angeles. Đàm dịch khiêm rời khỏi Hạ Tử Du mấy ngày nay. Thật ra thì ở chỗ bệnh viện này, mở ra cửa phòng bệnh, nhìn Liễu Nhiên bên trong phòng qua cửa kính, nước mắt Hạ Tử Du trong nháy mắt tuôn rơi. Tay của cô vịnh vào kính cửa sổ, hai mắt mơ hồ đẫm lệ, nhìn Liễu Nhiên dường như đang ngủ say nằm ở trên giường bệnh. Bệnh đến sát mặt cũng đã tái nhật. Cô gần như không còn cách nào đứng vững thân thể. liễu nhiên? Đàm dịch khiêm ôm lấy thân thể mềm nhũng của cô. Em đã đáp ứng anh là chỉ nhìn thôi mà. Hạ tử du sụi lơ trong ngực đàm dịch khiêm. Thanh âm bởi vì nghẹn ngào mà không có cách nào đầy đủ thốt lên. Em không muốn rời xa liễu nhiên, em không muốn... Đàm Dịch Khiêm trực tiếp ôm Hạ Tử Du lên. Hạ Tử Du không ngừng giãy dụa ở trong ngực của Đàm Dịch Khiêm, quyền đám cước đá chống cự anh. Đàm Dịch Khiêm cuối cùng ôm Hạ Tử Du vào trong xe, không quan tâm đến sự giãy giụa của cô, trực tiếp lái xe ra khỏi bệnh viện. Sau khi xe dừng lại, Hạ Tử Du chỉ co rút ở trong xe, cô không muốn xuống xe cũng không muốn mở miệng nói chuyện. Cô chỉ khóc thúc thích, giống như là một người mất hồn. Đàm dịch khiêm dìu Hạ Tử Du xuống xe. Sau khi để cô đứng vững, anh dùng gò má ấm áp của mình, dán vào gò má cô, đau lòng nói. Đừng khóc nữa. Hạ Tử Du dãy dụa trong ngực Đàm dịch khiêm. Em không muốn xa liễu nhiên. Đàm dịch khiêm ôm Hạ Tử Du thật chặt. Em nhìn con chỉ sẽ khó chịu hơn thôi. Hạ tử du vào thời khắc này gạt đi nước mắt, cô khẩn cầu nói Dịch khiêm, em bảo đảm sẽ cố gắng giữ tỉnh táo, anh dẫn em trở lại bệnh viện có được không? Đàm dịch khiêm nâng nhẹ gương mặt đầy nước mắt của Hạ tử du lên, nghiêm nghị hỏi Em có tin tưởng anh hay không? Hạ Tử Du liền vội vàng gợt đầu. Đàm dịch khiêm hôn lên khóe mắt đầy nước mắt của Hạ Tử Du, khàn khàn nói, Nếu như tin tưởng anh, hiện tại đừng nghĩ gì cả. Anh đưa em đi khách sạn gần đây, nghỉ ngơi cho khỏe lại. Chờ tâm tình em tốt hơn một chút, rồi anh sẽ dẫn em đi thăm Liễu Nhiên. Anh cam đoan với em, Liễu Nhiên không có việc gì. Cấy ghép tủy, Tỷ lệ thành công rất cao Chỉ cần đợi thêm mấy tháng nữa Liệu nhiên có thể tiến hành giải phẫu rồi Hạ Tử Du sững sờ ngước mắt Cấy ghép tủy sao? Cô biết Cấy ghép tủy Đối với bệnh ung thư máu Tỷ lệ chữa khỏi rất cao Nhưng cấy ghép tủy Cần phải có bạch cầu sinh kháng thể Tương thích với người bệnh Chính là anh em ruột Bọn họ sao có thể tìm được Tủy tương xứng chứ Dù sao bọn họ cũng không có đứa con nào khác cả. Đàm dịch khiêm dường như đoán được đáy lòng cô lo lắng. Chỉ cần trong một năm, chúng ta có một đứa nhỏ là được rồi. Hạ tử du chợt nhìn về phía đàm dịch khiêm. Có một đứa nhỏ sao? Nhưng hiện tại em... Bỗng chốc, cô đột nhiên ý thức được điều gì? Cô kinh ngạc mà nhìn đàm dịch khiêm. Anh tìm người thay thế sao? Nếu như đợi cô mấy tháng sau, Chữa khỏi được thân thể mà mang thai lần nữa, Liệu nhiên căn bản đợi không được, Mà lựa chọn duy nhất của bọn họ, Chính là tìm người sinh thay. Đàm dịch khiêm không giấu giếm. Phải, mặc dù đã chuẩn bị tâm lý, Nhưng khi nghe thấy sự thật này, Hạ tử du vẫn lão đảo, lùi về sau một bước, Đàm Dịch Khiêm vội vàng đỏ thân thể Hà Tử Du. Em không cần phải nghĩ nhiều. Sinh con dùm trong giới y học không phải là chuyện kỳ lạ. Hà Tử Du chợt nghĩ tới chuyện. Đàm Dịch Khiêm đã từng khuyên cô đi bệnh viện kiểm tra thân thể. Bây giờ suy nghĩ một chút. Khi đó, chính anh đã dự tính đang tìm cách sinh thay. Ngay tức khắc, Hà Tử Du đẩy Đàm Dịch Khiêm ra. Khó có thể tin nói. Cho nên, Đan Nhất Thuần chính là người sinh thay phải không? Đàm Dịch Khiêm lần nữa ôm cô vào trong ngực. Câu mày nói, ai bảo với em như vậy hả? Hạ Tử Du nói, em nghe được trong điện thoại mà. Đàm Dịch Khiêm nhẫn nại trả lời. Bà xã, tìm người mang thai hộ là một việc rất quan trọng. Anh làm sao sẽ đi tìm Đan Nhất Thuần chứ? Hạ Tử Du thương tâm lên án nói Em nghe thấy cô ấy nói với anh về chuyện đứa bé mà Đôi tay đàm dịch khiêm ôm chặt Hạ Tử Du Giọng điệu cưng chiều Đồ ngốc, anh tìm là người mang thai hộ chuyên nghiệp tại Los Angeles Người thay thế, thậm chí ngay cả thân phận của chúng ta là ai cũng không biết Về phần đang nhất thuần, cô ấy có em bé Là bởi vì ba tháng trước Cô ấy đã cùng với bạn trai cũ tái hợp. Cô ấy tới bệnh viện là vì thăm liễu nhiên. Nhưng bởi vì thân thể khó chịu, nên cô ấy mới ở bệnh viện làm kiểm tra thai nhi. Hà Tử Du chậm rãi, nước mắt nhìn Đàm Dịch Khiêm. Thật sao? Đàm Dịch Khiêm cưng chiều, ấn lên một nụ hôn ở trên trán Hà Tử Du. Dĩ nhiên! Hạ tử du lau nhẹ nước mắt, nước mũi trên y phục đắt giá của đàm dịch khiêm. Cảm xúc đã hòa hoãn. Ông xã, em tin tưởng anh. Từ ngày cô lựa chọn kết hôn với anh, trong lòng cũng đã thề cô không muốn có sự nghi ngờ nào, cũng không cần vì vấn đề tin tưởng lẫn nhau mà dẫm lên vết xe đổ nữa. Lần này, nếu không phải bởi vì lo lắng anh có chuyện, cô căn bản. Cũng sẽ không gọi điện thoại chất vấn anh đang ở đâu. Hôm nay, anh đã chính miệng trả lời cô. Cô không bao giờ muốn chất vấn nữa. Bên trong phòng khách sạn. Liễu nhiên, liễu nhiên! Trong giấc mộng, Hạ Tử Du đột nhiên bị cơn ác mộng làm cho bừng tỉnh. Đang ngủ, Đàm Dịch Khiêm lập tức ngồi dậy ôm Hạ Tử Du. Bà xã, không có chuyện gì đâu. Hạ Tử Du mở mắt ra, thấy trước mắt là Đàm Dịch Khiêm. Cô đưa tay dùng sức, ôm lấy đàm dịch khiêm, ngẹn ngào hỏi. Ông xã, liệu nhiên sẽ không có chuyện gì đâu, phải không? Đàm dịch khiêm dịu dàng, lau đi tráng toát mồ hôi lạnh của Hạ Tử Du. Ừ, anh bảo đảm. Hạ Tử Du tự vào vai đàm dịch khiêm, có lẽ là bởi vì ôm chặt đàm dịch khiêm mà có cảm giác an toàn. Cô dần dần tiến vào giấc mộng đẹp. Đàm Dịch Khiêm để mặt cho Hạ Tử Du ôm như vậy, không chớp mắt mà quan sát khuôn mặt cô giờ phút này, mơ hồ nước mắt còn chưa khô, tim của anh vô cùng đau đớn. Nửa đêm, Đàm Dịch Khiêm mặc áo ngủ, ngồi ở cửa sổ sát đất trước khách sạn. Anh không có mở đèn, trong tay cầm một ly, chứa chất lỏng màu đỏ tươi sóng sánh, trong mắt đen nhánh khép hờ. Ánh mắt kỳ quái, nhìn cảnh đêm ngoài cửa sổ. Cô bởi vì lo lắng, vậy mà cả đêm ở trong cơn ác mộng. Mặc dù thật vất vả mới ngủ được, mắt của cô vẫn như cũ, mờ hồ toàn là nước mắt. Đàm dịch khiêm quay mặt sang, liếc mắt nhìn Hà Tử Du đang ngủ say. Bỗng nhưng, đàm dịch khiêm để xuống ly rượu đỏ trong tay, anh bước đến tủ đầu giường. Cầm điện thoại di động của mình Đàm dịch khiêm nhấn một dãy số Sau khi điện thoại được kết nối Trong điện thoại di động liền truyền đến giọng nói vô cùng cung kính của chị Dư Tổng giám đốc Thanh âm đàm dịch khiêm lãnh đạm Trước sau như một Sáng mai dẫn mẹ tôi và đàm tâm đến bệnh viện Chị Dư sửng sốt một chút Hả? Tổng giám đốc Không phải anh định giấu bà chủ và tiểu thư chuyện này sao? Đàm dịch khiêm lạnh giọng nói, Chị nhiều lời như thế từ lúc nào vậy? Chị dư nhất thời không dám hỏi nhiều nữa. Dạ, sáng sớm ngày mai, tôi sẽ đi đón bà chủ và tiểu thư. Đàm dịch khiêm lập tức kết thúc cuộc trò chuyện. Hôm sau, Hạ Tử Du tỉnh lại ở trong ngực đàm dịch khiêm. Từ lúc Hạ Tử Du tỉnh thì Đàm Dịch Khiêm cũng mở mắt ra. Hạ Tử Du lập tức ngồi dậy, khẩn trương nói Dịch Khiêm, chúng ta bây giờ đi thăm Liễu Nhiên đi. Không biết tối hôm qua Liễu Nhiên ở bệnh viện có khóc hay không? Đàm Dịch Khiêm ôm Hạ Tử Du Liễu Nhiên không sao, y tá đều chăm sóc cho nó 24 giờ rồi. Hạ Tử Du không yên tâm nói Em muốn tự mình chăm sóc cho liễu nhiên. Dịch Khiêm, bây giờ tâm trạng em rất tốt. Anh để cho em đi bệnh viện chăm sóc cho liễu nhiên đi. Đàm Dịch Khiêm nhìn khuôn mặt Hà Tử Du vì ngủ không được ngon giấc mà tiêu tụy, mệt mỏi, thương yêu nói. Tối hôm qua em ngủ không được ngon giấc, anh lệnh cho em ở trên giường ngủ một lát ngay. Hà Tử Du lập tức lắc đầu. Em không muốn ngủ, em muốn đi thăm Liễu Nhiên. Cô một giây cũng không thể yên tâm, nhớ lại hình ảnh Liễu Nhiên ngã bệnh, nằm ở trên giường bệnh. Cô liền tự trách không dứt. Cô vẫn luôn cảm thấy, cô là một người mẹ thất bại. Đàm Dịch Khiêm kiên trì nói, Em nghe lời anh, buổi sáng ở khách sạn ngủ một giấc, buổi chiều, anh sẽ đón em đi bệnh viện. Hạ Tử Du khẩn cầu, Dịch Khiêm mà Đàm Dịch Khiêm ván chăn lên xuống giường, nhìn như nghiêm túc, kỳ thật, yêu thương nói. Anh sẽ cho người đứng ngoài cửa phòng trong chừng em. Không làm được, chuyện đi thăm Liễu Nhiên sẽ không cần thương lượng. Thời điểm Đàm Dịch Khiêm tới bệnh viện, chị Dư đã đón mẹ con Đàm Thị đến. Bây giờ, đang chờ ở ngoài cửa phòng bệnh của Liễu Nhiên. Bà Đàm nhìn thấy Đàm Dịch Khiêm, lập tức bước tới. Khẩn trương nói Dịch Khiêm, chuyện Liễu Nhiên bị bệnh Tại sao đến bây giờ Con mới nói cho mọi người biết chứ Đàm Tâm cũng lo lắng nói Chị vừa rồi hỏi bác sĩ Bác sĩ nói Liễu Nhiên đã hôn mê hai ngày Tình huống rất nghiêm trọng phải không Đàm Dịch Khiêm đưa ánh mắt Nhìn về hướng cửa sổ thủy tinh Nơi có Liễu Nhiên đang ngủ say Ở bên trong Lãnh đạm nói Mẹ không cần đóng kịch nữa. Bà Đàm nhất thời không kịp phản ứng. Hả? Dịch Khiêm, con nói cái gì? Đàm Dịch Khiêm ngay cả nhìn bà Đàm một cái, cũng cảm thấy dư thừa, hờ hững lạnh lùng nói. Tử Du đi thăm ba, gặp phải mẹ ở cửa bệnh viện, là mẹ cố ý xuất hiện phải không? Bà Đàm nhất thời sững sờ. Đàm Dịch Khiêm đưa ánh mắt, Nhìn đàm tâm lúc này sắc mặt đã tái nhật. Chuyện đang nhất thuần mang thai là do chị bày mưu tính kế phải không? Trong nháy mắt, mặt đàm tâm xám như tro tàn, yếu ớt nói. Dịch Khiêm Đàm Dịch Khiêm ánh mắt sắc bén, giống như hai lưỡi dao nhọn, quét qua mẹ và chị. Họ chưa từng thấy đàm Dịch Khiêm tức giận như thế. Mẹ con bà Đàm trong khoảnh khắc câm như hến. Vào thời khắc này, không khí cứng nhất, một vị bác sĩ trung niên, mặc áo khoác màu trắng, đi tới trước mặt đàm dịch khiêm, cung kính nói Đàm tổng, chúng tôi đã theo ông, an bài cho đan tiểu thư làm phẫu thuật phá thai Tình huống của cô ấy rất tốt rồi Tin rằng, chỉ cần ở bệnh viện nghỉ ngơi vài ngày là có thể xuất viện Nhưng cô ấy hiện tại muốn gặp ông, ông có đi gặp không? Một giây này, đàm tâm tròn mắt hoảng sợ. đan nhất thuần làm phẫu thuật phá thai sao? Thân thể ung dung cao quý của bà đàm, đột nhiên nặng nề nghiêng ngã. Dịch khiêm, làm sao con có thể làm như vậy chứ? Bên trong phòng bệnh, đan nhất thuần nằm ở trên giường bệnh trắng noảng, khuôn mặt không có chút huyết sắc nào. Tầm mắt bị một bóng đen che lại, đan nhất thuần chậm rãi quay đầu sững sờ, nhìn đàm dịch khiêm toàn thân tỏa ra hơi thở lạnh lùng Nghiêm nghị, đang bước tới trước dường Hóc mắt đang nhất thuần sưng đỏ, ngẹn ngào nói Dịch khiêm, em biết anh sẽ tức giận Cũng biết anh không hề yêu em Nhưng em chưa từng muốn phá vỡ tình cảm giữa anh và tử dung Chỉ là em, chỉ là em Em không biết anh có biết hay không Em thật lòng yêu thích anh Nói xong, nước mắt đang nhấc thường lại tuôn rơi, cô chuyển tầm mắt sang nơi khác, sững sờ nhìn trần nhà, ngu dại cười nói. Anh vĩnh viễn sẽ không biết đâu, thời điểm khi anh thích một người mà người kia lại không thích anh, lòng của anh sẽ đau cỡ nào? Em chỉ là muốn một đứa con, một kỷ niệm, một sự chờ đợi mà thôi. Thời điểm biết đàm dịch khiêm, cô quyết định phản kháng. Bởi vì không muốn đi theo con đường mà ba mẹ đã chọn, cô vẫn đang phân vân nên tiếp tục làm bác sĩ tâm lý hay từ bỏ. Ngay thời điểm đó, cô gặp được đàm dịch khiêm. Khi ấy, cô căn bản không có kinh nghiệm trị liệu chứng tự kỹ của trẻ em. Cô sợ dĩ nổi danh tất cả đều là bởi vì ba mẹ thay cô trải đường, ai có thể nghĩ đến. Cô được khen là bác sĩ tâm lý trẻ tuổi nhất ở nước Mỹ. Trên thực tế, chính là cô gái chưa bao giờ tiếp xúc với trẻ em. Nói chi là trẻ em mất chứng tự kỷ chứ. Thời điểm anh tìm tới cô, cô cũng không biết tại sao lần đầu tiên nhìn thấy anh, thì cô liền thích anh. Nhìn thấy đứa nhỏ của anh, cô yêu ai yêu cả đường đi, thậm chí không muốn thông qua ba mẹ. Mà muốn thông qua cố gắng của mình Để trị liệu cho ngôn ngôn Trong thời gian nửa năm Cô cố gắng dùng phương thức tự nhiên Ở lại bên cạnh anh Cô tính toán chiếm lấy lòng của anh Thậm chí bị đặt ra câu chuyện tình yêu của cô Cùng một chàng trai Căn bản không hề tồn tại Cô chỉ sợ anh sẽ nhìn ra sơ hở May mắn Trong sự thận trọng và nỗ lực của cô, cô sốc cuộc có thể ở lại bên cạnh anh Vì để cho toàn thế giới cũng biết Cô là bạn gái của anh Cô thậm chí đoạn tuyệt quan hệ với ba mẹ cô Mà đi vào làng giải trí Cô biết Trong lòng anh Vẫn luôn chỉ có Hà Tử Du Cô cũng không cho là thích một người Nhất định phải đoạt lấy anh Cho nên cho đến nay Cô đều chờ đợi anh và Hạ Tử Du có thể ở bên nhau. Bởi vì anh vui vẻ, cô cũng có thể vui vẻ. Cho đến một ngày, cô nhìn thấy anh, nhìn một chiếc nhẫn mà mất hồn. Vì vậy, cô chạy đi hỏi chị Dư. Chị Dư nói cho cô biết, chiếc nhẫn kia chính là những kết hôn mà anh đã từng đưa cho Hạ Tử Du. Lòng của cô lúc ấy rất đau, rất rất đau. Bởi vì anh đau lòng. Cho nên, cô nghĩ muốn giúp anh làm một số chuyện. Sau khi tra được Hạ Tử Du làm việc ở Mèo, cô cố ý lợi dụng chuyện cô bị đặt trước đây, tìm biện pháp ép anh tới Mèo. Cô hy vọng Hạ Tử Du nhìn đến hình ảnh bọn họ ân ái truyền miên mà có phản ứng. Cô chờ mong nghiệm chứng tình cảm Hạ Tử Du đối với anh. Kết quả chứng thực cô thành công. Dần dần, anh và Hạ Tử Du có rất nhiều lúc cùng xuất hiện. Cô vẫn cho là cô có thể giữ vững được lòng mình mà chôn sâu tình cảm đối với anh vào lòng. Nhưng ngày đó, sau khi nhìn thấy anh dẫn Hạ Tử Du về Los Angeles, cô cảm thấy thế giới của cô đã biến thành màu xám trắng. Cô mới biết, thì ra cô không làm được. Để không ảnh hưởng đến bọn họ, Cô lập tức hoạn hốt, bỏ chạy khỏi meo. Thời điểm cô vô tình nghe kiều sở ngạn, nhắc đến chuyện ngôn ngôn sốt cao. Cô bởi vì lo lắng cho ngôn ngôn, mà quay về Los Angeles. Mà ngày đó, khi đến đàm gia thăm ngôn ngôn, cô biết anh cũng dẫn Hà Tử Du về đàm gia. Cô nấp ở sân phơi, cũng không tính nghe lén anh và bác sĩ nói chuyện. Biết được bệnh tình của ngôn ngôn, Cô sợ đến mức không làm chủ được tinh thần Cô thật lo lắng cho anh Bởi vì biết anh rất đau lòng cho ngôn ngôn Cho nên cô đi tìm anh Ban đêm, ở phòng làm việc của anh Cô nhìn thấy một mình anh trong bóng đêm hút thuốc lá Cô biết anh ba năm, biết anh không thường hút thuốc lá Mà bình thường, anh hút thuốc lá là khi anh có chuyện phiền lòng Vì vậy cô đi hỏi Kiều Sở Ngạn, mới biết anh đang tự trách mình. Anh đang tự trách, anh không bảo vệ tốt cho Hạ Tử Du, mà khiến Hạ Tử Du về sau cũng không thể mang thai. Mà anh vốn muốn cùng Hạ Tử Du sinh một đứa con. Như vậy chuyện cứu trị ngôn ngôn sẽ có thể rồi. Cô biết anh luôn ở trước mặt người khác hăng hái, lạnh lùng, kiêu ngạo, tự phụ. Nhưng kỳ thật, khi anh khó chịu, Sẽ không có người nào biết cả Mà anh bởi vì sợ Bị Hạ Tử Du nhìn thấy Bộ dạng của anh chán dường như thế Cho nên anh mới lựa chọn giấu giếm Hạ Tử Du Hết chương 147 Truyện được phát trên website Truyện.mútvn.com Hồng Hạnh Chương 148 Muốn có con Thì chúng ta sinh một đứa nữa là được Tại khách sạn Tổng Giám Đốc Cô ấy tỉnh rồi sao? Vệ sĩ đứng ở ngoài cửa phòng Mở sẵn tay cầm nắm cửa cho đàm dịch khiêm Cô chủ vẫn chưa có tỉnh Đàm dịch khiêm gợt đầu Rồi đẩy nhẹ cửa phòng vào Trong phòng Rèm cửa buông xuống có chút hơi tối Nhưng không làm giảm đi sự ấm áp chút nào Bởi vì bên trong phòng Có mùi thơm của Hạ Tử Dung Là hương vị cỏ chanh Mà mấy năm nay Đàm dịch khiêm vẫn không thể quên được. Đàm dịch khiêm đến bên thành giường. Hạ tử du đang ngủ say, nên không hay biết gì. Trong lúc ngủ, cô vốn không phải là người an phận. Phần lớn thời gian ban đêm, cô đều sẽ giống như bạch tuột, quấn lấy anh. Có lúc nửa đêm tỉnh lại, nhìn thấy bộ dạng ngủ không an phận của mình, cô sẽ lúng túng đỏ mặt. Sau đó, từng chút, từng chút xê dịch đến sát giường cho đến bây giờ anh cũng không vạch trần ra bởi vì anh thích nhìn thấy dáng vẻ đáng yêu đó của cô nhưng mà giờ phút này dường như cô không hề yên giấc trên trán trắng nõn trơn bóng đều toàn là mồ hôi chân mày nhíu lại hai tay cũng nắm lấy cái chân thật chặt giống như đang sợ hãi điều gì Đàm dịch khiêm ngồi ở mép giường dịu dàng nâng cánh tay lạnh buốt của Hạ Tử Du, cẩn thận vuốt ve bàn tay của cô, cho đến khi không còn lạnh nữa. Có lẽ trong lúc ngủ, cảm thấy có người sưởi ấm bàn tay mình, Hạ Tử Du dần dần mở mắt ra, không nghĩ đến là khuôn mặt sáng ngời, đang cúi xuống nhìn cô, lại là gương mặt điển trai, mà cô thường thấy trong mộng. Cô im một tiếng, nhìn anh cười một tiếng. Ông xã, con người đang lấy của đàm dịch kim nhìn Hạ Tử Du thật sâu, trầm giọng nói, em thật là biết nghe lời. Hạ Tử Du ngồi dậy, em phải ngủ đủ, mới có tinh thần để chăm sóc cho liễu nhiên mà. Cô hiểu sức sợ tính cách của anh, nếu cô lại tiếp tục kích động, chắc chắn anh sẽ không cho cô đi gặp liễu nhiên. Đàm Dịch Khiêm nghiêng đầu, hôn lên gò má của Hà Tử Du. Như vậy mới ngoan. Hà Tử Du giơ tay lên, lau đi mồ hôi trên trán. Ông xã, em đi tắm thay quần áo, anh không được chơi xấu, đợi chút nữa phải đưa em đến bệnh viện nha. Đàm Dịch Khiêm cười khẽ, đã đáp ứng với em, đương nhiên phải làm được. Hà Tử Du hài lòng, hôn vào mặt Đàm Dịch Khiêm một cái. Sau đó đi vào phòng tắm. Đàm Dịch Khiêm đứng dậy, bấm một dãy số điện thoại, căng dặn xong đâu đó. Bỗng dưng, nhân viên khách sạn mang đến vài bộ âu phục màu sắc nhã nhặn cho Hạ Tử Du. Tiếng nước chảy trong phòng tắm từ từ ngừng lại. Hạ Tử Du trùm khăn tắm, đi ra khỏi phòng tắm. Đàm Dịch Khiêm giờ phút này đang ngồi ở trước cửa sổ sát đất. Yên lặng trầm tư. Hạ tử du đi tới bên cạnh đàm dịch khiêm, ngượng ngùng nói. Ông xã, em không mang theo quần áo để thay đổi rồi. Cô muốn chăm sóc Liễu nhiên, một khắc cũng không muốn rời khỏi con, cho nên không có quần áo là một vấn đề rất lớn. Đàm dịch khiêm nghiêng đầu, nhìn hạ tử du. Anh đã cho người chuẩn bị rồi, để ở đầu rừng. Em xem thử có thích không? Hạ tử du liếc mắt nhìn sang đầu giường, thoáng chóc vui sướng. Ông xã, có anh thật tốt. Hạ tử du xoay người, muốn đi thay bộ quần áo sạch mới. Ngay lúc đó, đàm dịch khiêm nắm được cổ tay trắng nõn như tuyết, vừa mới được tắm rửa của cô. Đàm dịch khiêm nhướng đôi lông mày lên, nói lời ngon ngọt, Là muốn đuổi anh đi sao? Hạ tử du xoay người, cúi đầu hôn đàm dịch khiêm. Hạ tử du vốn cho là đã đủ rồi. Ai ngờ, đàm dịch khiêm lại bất chợt kéo rèm cửa sổ xuống. Cũng nhẹ nhàng kéo hạ tử du ôm vào trong lòng. Đó không phải là cái ôm đầy dục vọng như lúc trước. Cũng không có động tác không an phận. Đàm dịch khiêm chỉ là... Ôm Hạ Tử Du thật chặt, gương mặt kề vào cái khăn tắm, trên tấm lưng trần trụi của Hạ Tử Du. Hạ Tử Du cảm thấy hô hấp của đàm dịch khiêm trên lưng, dường như còn mang theo một chút nặng nề. Hạ Tử Du không dám nhút nhích, nhẹ giọng hỏi. Ông xã, anh sao vậy? Giọng nói của đàm dịch khiêm khàng khàng, tràn đầy yêu thương. Để cho anh ôm em một cái nào." Hạ Tử Du vung tay mình, vòng qua thắt lưng của Đàm Dịch Khiêm, không nói lời nào, chỉ yên tĩnh để cho anh ôm. Giờ phút này, thời gian như ngừng lại, năm tháng trôi qua thật yên tĩnh. Một lúc lâu sau, Hạ Tử Du ngập ngừng lên tiếng. "Ông xã, thật xin lỗi." Đàm Dịch Khiêm ôm Hạ Tử Du vào trong ngực, hơi thở thương yêu nói ra. Em nói cái gì vậy? Hạ Tử Du đưa tay ôm chặt cổ Đàm Dịch Khiêm, nhìn khuôn mặt góc cạnh điển trai của anh, đau lòng nói. Anh gầy quá rồi. Đàm Dịch Khiêm cười khẽ. Chăm sóc tốt cho anh là trách nhiệm của em mà. Hạ Tử Du nức nở nói. Em biết là anh rất mệt mỏi. Mấy tháng nay, anh chẳng những phải một mình lo lắng cho bệnh tình của liễu nhiên. Còn gạt em không để cho em lo lắng cùng anh. Mà em chung quy lại là theo dệt chuyện để cho anh thêm phiền lòng. Mẹ anh nói hai câu, em liền đi vặn hỏi anh. Có phải em rất không hiểu chuyện không? Nếu như cô cẩn thận một chút là có thể nhìn thấy mấy tháng này, Anh thật sự mệt mỏi, nhưng cô chỉ luôn nghĩ đến mình, cũng quên không nghĩ đến, anh cũng có lúc mệt mỏi. Cô vẫn luôn nghĩ, anh là một con người làm bằng sắt Trong sự nghiệp, anh hô mưa gọi gió. Ở trước mặt người khác, luôn luôn cao cao tại thượng. Cô cho rằng, anh không có mặt nào xa sút cả. Nhưng lại không nghĩ đến, anh thật ra, che giấu tốt hơn so với những người khác. Đàm dịch khiêm cong cong môi, ai dám nói bà xã của anh không hiểu chuyện chứ? Hạ tử du chua sót nói, em thật may mắn, có thể được anh cưng chiều như vậy. Đàm dịch khiêm ôm chặt Hạ tử du trong ngực, gác cầm lên mái tóc tỏa ra hương thơm của Hạ tử du, khàn khàn nói. Trừ em ra, anh cũng không nghĩ sẽ cưng chiều người khác. Hạ Tử Du tựa vào ngực Đàm Dịch Khiêm, vành mắt đỏ hồng, lắng nghe từng nhịp tim đập của anh. Bỗng dưng, Hạ Tử Du thật giống như nghĩ ra vấn đề gì đó, ngước mắt từ trước ngực Đàm Dịch Khiêm, nghiêm túc hỏi Đàm Dịch Khiêm. Ông xã, đợi liễu nhiên khỏi bệnh, chúng ta mang đứa bé mà người mang thai hộ giúp chúng ta về chăm sóc đi. Đàm Dịch Khiêm hồi hợp nói. Sẽ không có đứa bé này Hạ tử du thoáng chốc trừng mắt Làm sao lại như vậy chứ Đàm dịch khiêm nhìn khuôn mặt xinh đẹp Kinh ngạc của hạ tử du Nhẹ giọng nói Dựa vào điều sinh hộ có liên quan đến pháp luật Chúng ta không cần đứa bé này Hạ tử du sững sờ Nhưng mà Đàm dịch khiêm trực tiếp cắt đứt lời của hạ tử du Không có nhân dị gì, gì cả Chuyện của đứa nhỏ do anh quyết định. Hạ Tử Du buông cánh tay trên cổ Đàm Dịch Khiêm ra, dạ dạ rồi nói, Em cho rằng nó cũng là con của chúng ta. Đàm Dịch Khiêm ôm Hạ Tử Du vào lòng, thanh âm khàng khàng, truyền đến từ trên đỉnh đầu Hạ Tử Du. Muốn có con, thì chúng ta sinh một đứa nữa là được rồi. Hạ Tử Du do dự trong chốc lát, cuối cùng, Đưa tay ôm lấy Đàm Dịch Khiêm Đồ rồi Tất cả do anh làm chủ Buổi chiều Đàm Dịch Khiêm đưa Hạ Tử Du Tới bệnh viện Sau khi Hạ Tử Du nghe được Chính miệng bác sĩ nói Tình hình bệnh của Liễu Nhiên Đã có chiều hướng ổn định Trong lòng Hạ Tử Du Cứ thấp thẩm mãi lúc này mới thoáng yên tâm Đàm Dịch Khiêm cùng Hạ Tử Du Đi vào phòng bệnh Thì Liễu Nhiên đã tỉnh rồi Liễu Nhiên dường như vừa mới tỉnh ngủ Cô bé dụi dụi đôi mắt nhu thuận Gọi Hà Tử Du một tiếng Mẹ Hà Tử Du vừa nhìn thấy Liễu Nhiên Không kiềm chế được Liền ôm Liễu Nhiên vào trong ngực Tuy rằng Liễu Nhiên đã tỉnh lại Nhưng thân thể vẫn còn rất suy yếu Cô bé mặc bộ quần áo bệnh nhân tựa vào trong ngực Hà Tử Du. Rõ ràng cho thấy cơ thể cũng không dễ chịu gì. Hà Tử Du sợ mình ôm Liễu Nhiên dùng sức quá mạnh. Cô nhẹ nhàng nới lỏng ra không chết mắt nhìn khuôn mặt ngây thơ trẻ con của Liễu Nhiên vì ngã bệnh mà tái nhợt vô sắc. Trong lòng thắt lại giờ phút này Sốc muốn có thể chịu đựng đau đớn thay cho Liễu Nhiên. Liễu Nhiên nhìn thấy đàm dịch khiêm, lập tức đưa tay. Ba, con muốn ôm. Đàm dịch khiêm cúi người, ôm Liễu Nhiên từ trong ngực Hà Tử Du. Theo thói quen, hôn gọi má Liễu Nhiên một cái, dùng giọng thương yêu của người cha nói với con. Nói cho ba biết có chỗ nào không thoải mái không. Liễu nhiên ôm đàm dịch khiêm, lắc nhẹ đầu. Hạ tử du đứng lên, nghiêm nghị nói với dịch khiêm. Dịch khiêm, liễu nhiên con vẫn còn sốt lắm, cơ thể rất nóng. Từ lúc đàm dịch khiêm ôm liễu nhiên, cũng đã cảm nhận được, con bé vẫn đang phát sốt. Nhưng bệnh này, không có cách nào tránh khỏi triệu chứng đó. Đàm dịch khiêm đưa tay sờ trán liễu nhiên, nhẹ giọng chất vấn liễu nhiên, con không nói thật cho ba biết Liệu nhiên lập tức lắc đầu, ngay thơ nói Ba, bác sĩ nói, mỗi ngày ba đều tới bệnh viện thăm ngôn ngôn Ngôn ngôn không muốn mỗi ngày thấy ba mệt như vậy Bác sĩ nói, ngôn ngôn sẽ không có chuyện gì Mấy ngày nữa là tốt rồi Hạ tử du vào giờ phút này, hóc mắt đỏ hồng Cô cũng không ngờ, đứa nhỏ tinh nghịch này Là hiểu chuyện như vậy. Thân thể không thoải mái, Vẫn còn có thể kiên cường chống đỡ. Đàm dịch khiêm hôn lên tráng liễu nhiên. Ừ, ba bảo đảm, liễu nhiên rất nhanh, Có thể đi nhà trẻ cùng các bạn nhỏ, Cùng nhau đọc sách. Liễu nhiên yếu ớt, Tựa vào trong ngực đàm dịch khiêm. Ba, con muốn ngủ. Được. Hà tử du ôm nhẹ liệu nhiên từ trong ngực Đàm Dịch Khiêm. Giờ khắc này, nước mắt không kiềm chế được mà rơi xuống. Đương nhiên, cô không có để cho Đàm Dịch Khiêm nhìn thấy, bởi vì sợ Đàm Dịch Khiêm đang phải lo lắng cho Liễu Nhiên, lại còn phải lo lắng thêm cho cô nữa. Liễu Nhiên vừa mới ngủ, một bóng dáng to lớn đi vào phòng bệnh. Dịch Khiêm Người đến là kiều sở ngạn, tầm mắt Đàm Dịch Khiêm vẫn nhìn Liễu Nhiên, đang ngủ say ở trên giường bệnh chuyện gì tầm mắt kiều sở ngạn cũng dừng lại trên gương mặt non nớt của liễu nhiên đứa nhỏ đỡ hơn chút nào chưa mấy ngày trước kiều sở ngạn vừa mới đến thăm liễu nhiên bởi vì khách sạn có chuyện nên hắn tạm thời bay đến meo một chuyến hôm nay mới vừa trở lại Los Angeles liền chạy đến bệnh viện ngay Hà Tử Du đứng dậy nhìn về phía Kiều Sở Ngạn. Kiều Sở Ngạn nhỏ giọng chào hỏi một tiếng. Tử Du Hạ Tử Du mỉm cười, gật gật đầu với Kiều Sở Ngạn. Cảm ơn anh đã quan tâm liễu nhiên. Môi mỏng của đàm dịch khiêm nhàn nhạt nói. Tình hình liễu nhiên coi như cũng ổn định, nhưng cần phải tiếp tục nằm viện quan sát. Kiều Sở Ngạn lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, Anh chuyển mắt nhìn sang đàm dịch khiêm, giống như đang lo lắng điều gì. Anh nhẹ giọng nói với đàm dịch khiêm. Tôi có chuyện muốn nói riêng với cậu. Liệu nhiên cần nghỉ ngơi, chúng ta không tiện nói ở chỗ này. Tôi muốn cậu theo tôi ra ngoài một chút. Hạ tử du nói với đàm dịch khiêm. Ông xã, hai người nói chuyện đi, em ở đây trong chừng liệu nhiên cho. Đi ra khỏi phòng bệnh, ở trên hành lang bệnh viện, kiều sở ngạn đột nhiên tấm lấy cổ áo đàm dịch khiêm. Dường như kiều sở ngạn rất tức giận. Anh cố gắng áp chế lửa giận, cắn răng nghiến lợi hỏi. Sao cậu có thể đối xử với đan nhất thuần tàn nhẫn như vậy hả? Đàm dịch khiêm lãnh đạm nói. Buông ra. Kiều sở ngạn hung hăng buông đàm dịch khiêm ra tức giận nói tôi biết trong chuyện này dù sao đang nhất thuần cũng có chút ích kỷ nhưng cô ấy cũng không phải muốn phá hỏng tình cảm của cậu và tiểu du tại sao cậu không thể giả vờ như cái gì cũng không biết chứ đàm dịch khiêm đưa mắt ngóng nhìn bờ biển xa xa phía chân trời mênh mông đôi môi mỏng khẽ nhách lên lạnh lùng nói tin tức của cậu cũng thật nhanh nhạy Kiều sở ngạn chống nạnh, đau lòng bật ra. Tôi mới vừa đi thăm đang Nhất Thuần, cô ấy khóc đến sưng cả mắt. Tâm tình của cô ấy vốn rất tốt. Tôi chưa từng chứng kiến cô ấy rơi nước mắt. Cũng không ngờ rằng cô ấy lại có một ngày thương tâm như vậy. Sốt cuộc, trái tim cậu có phải làm từ sắt đá hay không? Sao có thể tàn nhẫn mà phá bỏ đứa bé đó chứ? Còn người đen của Đàm Dịch Khiêm chợt ưu tối. Quan tâm cô ấy đến như vậy sao? Tôi... Kiều sở ngạn nhất thời cứng họng. Đàm Dịch Khiêm nhìn về phía trước, nhàn nhạt nói. Trong hôm hôn lễ, tôi đã tạo ra cơ hội cho cậu rồi mà. Sao không chịu nắm lấy chứ? Kiều sở ngạn liền lập tức liên tưởng đến chuyện mẫn cảm của Đan Nhất Thuần mà Đàm Dịch Khiêm nhắc đến trong hôn lễ. Đêm hôm đó, Kiều Sở Ngạn lấy cớ, đưa Đan Nhất Thuần về. Nhưng đêm hôm đó, đối mặt với bộ dạng say rượu, nói bậy của Đan Nhất Thuần. Thói quen xưa nay, tự xưng là phong lưu, lão luyện trong tình yêu. Thế nhưng, Kiều Sở Ngạn lại không hề làm bất cứ chuyện gì với Đan Nhất Thuần cả. Kiều Sở Ngạn khiếp sợ. Cậu... cậu biết tôi thích Đan Nhất Thuần sao? Là biểu hiện của cậu quá rõ ràng thôi. Đàm Dịch Khiêm và Kiều Sở Ngạn quen biết nhau đã 10 năm. Đàm Dịch Khiêm đương nhiên hiểu rõ tính cách của Kiều Sở Ngạn. Kiều Sở Ngạn nhất thời nhíu mày. Thì ra là cậu đã biết rõ hết tất cả. Như vậy, đai nhất thuần thích cậu cũng rõ ràng như vậy. Hẳn là cậu cũng đã biết từ lâu, phải không? Đàm Dịch Khiêm trầm mặt không đáp. Giọng điệu kiều sở ngạn dường như vừa dò xét cũng là khẳng định. Tôi đoán trúng rồi sao? Đàm dịch khiêm nhíu mày, đoán trúng hay không thì sao chứ? Thì sao hả? Kiều sở ngạn cấu kỉnh chất vấn. Cậu không biết Đan Nhất Thuần thích cậu thì thôi. Đằng này, cậu biết rõ Đan Nhất Thuần thích cậu mà lại để mặt cho Đan Nhất Thuần, si tâm, vọng tưởng, sống ở bên cậu hai năm cậu có biết như vậy mà đối với người phụ nữ thì đó là tia hy vọng hay không? Rất dễ sẽ bị lún sâu vào. Đàm Dịch Kim lạnh lùng xoay người đi. Từ đầu đến cuối, cô ấy nên hiểu rõ thái độ của tôi đối với cô ấy. Huống chi, tình cảm của cô ấy chẳng liên quan đến tôi. Kiều Sở Ngạn lập tức cản bước Đàm Dịch Kim. "Đúng, tình cảm của cô ấy" Thật sự không liên quan đến cậu, nhưng cậu tàn nhẫn tổn thương cô ấy như vậy, cậu nhẫn tâm sao? Tôi nhớ rõ, lúc cậu và Nhất Thuần còn hòa hợp, không phải cũng từng xem đang Nhất Thuần như những bạn gái bình thường mà yêu thương sao? Cậu nói cho tôi biết đi, nếu đã biết rõ cái gì cũng không thể cho cô ấy, vậy tại sao hai người đi chung với nhau hai năm, cậu còn phải đối tốt với cô ấy chứ? Đàm dịch khiêm nước mắt, liếc nhìn hai mắt của Kiều Sở Ngạn, tức giận đến đỏ bừng. Tôi nghĩ rằng, cậu đã hiểu tôi. Còn người Kiều Sở Ngạn co rút lại, một giây kế tiếp mới vỡ lẽ Tôi hiểu rồi, cậu là vì liễu nhiên, vì đang Nhất thần có thể chăm sóc cho liễu nhiên tốt nhất. Cậu không tiếc lợi dụng tình cảm của Nhất Thuần đối với cậu. Cậu biết. Chỉ cần cậu đối với Đan Nhất Thuần tốt, thì Đan Nhất Thuần sẽ đối với liễu nhiên tốt hơn. Rồi cậu giả vờ như không biết Đan Nhất Thuần thích cậu. Như vậy, cậu mới có thể dễ dàng lợi dụng Đan Nhất Thuần xong, rồi sau đó vứt đi. Thật ra, anh hiểu rõ người bạn tốt trước mặt này, không phải ngày một, ngày hai. Anh cũng biết người bạn tốt này cũng không phải là người lương thiện gì, lại còn tính toán tỉ mỉ. Suy đoán của anh giờ phút này cũng thật đúng với tính cách của người bạn tốt ấy. Nếu là người khác, thật sự anh cũng sẽ chỉ cười một tiếng, bởi vì nguyên tắc làm việc của người bạn tốt này chính là lạnh khóc, vô tình như vậy. Nhưng mà hôm nay, người bị tổn thương là đang nhất thuần, chính là người con gái mà anh thích. Đàm dịch khiêm nước mắt, liếc nhìn kiều sở ngạn. Chưa bao giờ đặt mình trong hoàn cảnh đó Làm sao có thể nói ra được chứ Kiều sở ngạn biết Giờ phút này Mình đứng ở lập trường của Đan Nhất Thuần Để lên án đàm dịch khiêm Thật sự không công bằng Nhưng Kiều sở ngạn không thể nào bỏ mặt Đan Nhất Thuần đang suy yếu Nằm ở trên giường bệnh Coi như Chuyện cậu lợi dụng Đan Nhất Thuần Đã là quá khứ Dù sao cũng là đang Nhất Thuần gạt cậu trước. Nhưng mà, đang Nhất Thuần ở chung với cậu 2 năm, cô ấy rộng lượng đến mức có thể rời khỏi cậu để tác thành cho tình cảm của cậu và tử du. Tại sao cậu vẫn có thể đối xử tàn nhẫn với đang Nhất Thuần như vậy chứ? Đàm Dịch Khiêm nói thẳng không kiên kỵ. Trong cái thế giới này, ngoại trừ người phụ nữ quan trọng nhất của tôi bị tổn thương, Thì mới được coi là tàn nhẫn Còn những người khác gặp cảnh ngộ đó Ở trong mắt tôi Cũng không tính là gì cả Bao gồm luôn cả bản thân tôi nữa Một tuần lễ sau Mỗi ngày Y tá đều tới kiểm tra Theo thông lệ cho Liễu Nhiên Hạ tử du vui sướng Đi đến bên cạnh đàm dịch khiêm Thân mật lôi kéo đàm dịch khiêm nói Ông xã Anh xem tinh thần Liễu Nhiên hôm nay Rất tốt Con bé tỉnh lại từ sáng đến bây giờ, vẫn chưa buồn ngủ nữa. Đàm dịch Kim ôm eo Hà Tử Du, nhẹ nhàng nói. Anh đã hỏi bác sĩ, bệnh tình của Liễu Nhiên đã gần như ổn định. Nếu như hôm nay kiểm tra không có vấn đề gì, đợi lát nữa có thể đón con bé xuất viện rồi. Đôi mắt Hà Tử Du thoáng chốc sáng rực. Có thật không? Đàm dịch Kim gật đầu. Trong nhà có bác sĩ chăm sóc, liệu nhiên sẽ không sao cả. Dạ, Hạ Tử Du vui vẻ nói, mùi ở bệnh viện không ai thích cả, Liễu nhiên có thể về nhà, nhất định sẽ rất vui. Ông xã, ngay bây giờ em sẽ đi làm thủ tục xuất viện. Dứt lời, Hạ Tử Du liền hưng phấn rời khỏi phòng bệnh. Đúng lúc Hạ Tử Du bước ra ngưỡng cửa, Trùng hợp đụng phải Kiều Sở Ngạn cùng đang Nhất Thuần Nhìn thấy hai người bạn tốt, Hạ Tử Du vui sướng chào hỏi Kiều Tổng, Nhất Thuần Kiều Sở Ngạn nhìn Hạ Tử Du gật đầu một cái Đan Nhất Thuần cười mở miệng hỏi Tử Du, cô muốn đi đâu vậy? Hạ Tử Du thành thật nói Bác sĩ nói liễu nhiên có thể xuất viện rồi Tôi đi làm thủ tục xuất viện cho Liễu Nhiên. Ừ, cô đến thăm Liễu Nhiên sao? Hạ Tử Du nói. Đan Nhất Thuần trả lời. Ngoài việc đến thăm Ngôn Ngôn, tôi còn muốn nói lời từ biệt với hai người. Hạ Tử Du kinh ngạc. Nói lời từ biệt sao? Lúc này, Kiều Sở Ngạn thay Đan Nhất Thuần giải thích. Đan Nhất Thuần và bạn trai của cô ấy tái hợp lại, cho nên... Hiện tại cô ấy muốn cùng bạn trai dọn đến Trung Quốc định cư. Hà Tử Du bừng tỉnh hiểu ra. À, tôi cũng có nghe Dịch Khiêm nhắc đến chuyện này. Bây giờ, cô cũng đã có em bé rồi. Chúc mừng cô nha. Đan Nhất Thuần khẽ mỉm cười. Cảm ơn. Nhìn nụ cười miễn cưỡng của Đan Nhất Thuần, trong lòng kiều sở ngạn, giờ phút này cảm thấy quặn lại. Vậy tôi đi làm thủ tục xuất viện. Đợi lát nữa tới đây, cùng trò chuyện với mọi người. Đan Nhất Thuần gật đầu. Được. Đan Nhất Thuần quay mặt sang, nhìn về phía đàm dịch khiêm đứng trong phòng bệnh. Nụ cười trên mặt đan Nhất Thuần, rõ ràng xẹt qua một tia đau đớn. Nhưng cô cũng không có biểu lộ gì. Cô đi vào phòng bệnh, chào hỏi trước với đàm dịch khiêm. Dịch khiêm. Đàm dịch khiêm có đáp lại cô hay không? Đan Nhất Thuần cũng không biết, nhưng Đan Nhất Thuần có thể cảm nhận được cơ thể đàm dịch khiêm phát ra hơi thở lạnh lùng. Đan Nhất Thuần rũ mắt xuống, không nhìn vào mặt đàm dịch khiêm nữa, chậm rãi nói Tôi muốn rời đi, đối với chuyện lúc trước, tôi rất xin lỗi. Giờ khắc này, giọng nói non nốt của liễu nhiên vang lên Dì Đan, dì phải rời khỏi đây sao? Đan Nhất Thuần quay đầu sang, nhìn Liễu Nhiên cười một tiếng, sau đó ôm lấy Liễu Nhiên, đang nằm ở trên giường bệnh, hôn lên gò má mềm mại của Liễu Nhiên một cái rồi nói. Ngôn ngôn, hôm nay con có ngoan ngoãn nghe lời bác sĩ không? Liễu Nhiên ngoan ngoãn gật đầu. Dạ, con đã uống thuốc, bây giờ cũng không còn khó chịu nữa. Đan Nhất Thuần lại không nhịn được, hôn thêm Liễu Nhiên một cái. Con rất ngoan. Liễu Nhiên nghi ngờ, nhìn Đan Nhất Thuần, Chu miệng hỏi, Dì Đan, vì phải đi sao? Đan Nhất Thuần học bộ dáng ngây thơ của Liễu Nhiên, cười lắc đầu, Dì đâu có nói là phải đi nha. Đan Nhất Thuần trước mặt dỗ dành Liễu Nhiên. Liễu Nhiên không yên tâm, ôm lấy Đan Nhất Thuần, không ngừng nói, "Vì à, mấy hôm nay dì đã không có tới thăm Ngôn Ngôn rồi, Ngôn Ngôn rất nhớ dì. Dì đừng bỏ ngôn ngôn có được không? Đang Nhất Thuần lúng túng cười một tiếng Dì... Ngay lúc này, Liễu Nhiên đưa đôi mắt sáng rực Nhìn về phía đàm dịch khiêm nói Ba, khi nào thì ba mới kết hôn với dì thế? Câu hỏi của Liễu Nhiên vào lúc này Khiến tất cả những người lớn có mặt ở trong phòng Đều khiếp sợ Cũng không có ai chú ý tới Hà tử du vì không mang theo giấy tờ xác thật để làm thủ tục xuất viện, đành phải quay lại phòng bệnh. Đan Nhất thần cuốn quýt giải thích. Ngôn ngôn, dì sẽ không kết hôn với ba con, dì cũng đã có người trong lòng rồi. Liệu nhiên không hiểu cái gì gọi là người trong lòng. Cô bé đưa tay, ôm lấy Đan Nhất Thuần, không buông tha nói. Dì Đan, không phải dì nói là muốn kết hôn với ba con sao? Nếu như dì không kết hôn với ba con, có phải sẽ bỏ mặt ngôn ngôn hay không? Ngôn ngôn không muốn dì đang bỏ đi đâu. Hà Tử Du đứng ở ngoài cửa phòng bệnh. Trong thấy hình ảnh, Liễu nhiên ôm chặt đang nhốt thừng, cô từ từ rủ mắt xuống. Từ trước tới nay lâu như vậy, Liễu nhiên đúng thật có gọi cô là mẹ. Nhưng chữ mẹ này, rốt cuộc cũng chỉ là một cách gọi. Còn chữ mẹ thật sự ở trong lòng Liễu Nhiên là chỉ có Đan Nhất Thuần. Giờ phút này, Liễu Nhiên đang thân mật ôm Đan Nhất Thuần. Cảm giác thân thiết như vậy, mấy ngày nay Hạ Tử Du chưa bao giờ có được. Trong lúc vô tình nhìn thấy Hạ Tử Du đứng ở cửa phòng, Đan Nhất Thuần ôm Liễu Nhiên đứng lên. Cô đến trước mặt Hạ Tử Du, chuyện Liễu Nhiên đang ôm qua cho Hạ Tử Du, nhỏ giọng nói. À, Tử Du, bạn trai tôi mới vừa rồi, gọi điện thoại cho tôi, tôi phải đi trước đây. Tôi tin sức khỏe của Liễu Nhiên sẽ rất nhanh khá hơn, cô đừng quá lo lắng. Hạ Tử Du ôm Liễu Nhiên. Ừ, vậy cô mau đi đi. Đang Nhất Thuần quay đầu, nhìn đàm Dịch Khiêm một lần cuối cùng. Lần nữa, gượng lên nụ cười nói. Dịch Khiêm hẹn gặp lại, mặc dù Đang Nhất Thuần che giấu rất tốt. Nhưng Kiều Sở Ngạn vẫn nhìn ra, ánh mắt của Đan Nhất Thuần khi đó vẫn không nở rời khỏi người của Đàm Dịch Khiêm. Vào lúc Đan Nhất Thuần xoay người, bước ra khỏi cửa phòng bệnh. Liệu nhiên vì Đan Nhất Thuần bỏ đi, mà gào khóc thảm thiết. Hết chương 148, truyện được phát trên website vn.com Nhấn subscribe, người đọc, hồng hạnh. Chương 149 Cô đã biết chuyện nhất thuần có con của anh Tại biệt thự Buổi tối, Hạ Tử Du mở to mắt nhìn trần nhà Cứ thế tràn trọc không sao ngủ được Đàm dịch khiêm thấy vậy, liền ôm cô vào ngực, nhẹ giọng hỏi Đang suy nghĩ gì đó? Cô đưa tay ôm lấy đàm dịch khiêm Giống như không có cảm giác an toàn Cô khẽ nhíu mày Đàm dịch khiêm dường như hiểu rõ tâm tư của cô Đang nghĩ về chuyện lúc sáng xong, Hạ tử du khẽ thở dài, ngập ngừng nói Ông xã, có phải em rất ích kỷ không? Ban ngày nhìn thấy vẻ lưu luyến của Liễu Nhiên Đối với Nhất Thuần, em thật là khó chịu Đàm dịch khiêm điềm tĩnh an ủi Liễu Nhiên và cô ấy thân nhau cũng đã được ba năm Con bé lưu luyến như vậy cũng là chuyện tự nhiên mà. đợi sau này lớn lên một chút, đương nhiên cũng sẽ chỉ biết có mỗi mình em thôi. Hạ tử du buồn bã cắn cắn môi, khổ tâm nói Em cũng muốn liệu nhiên có thể ôm em, giống như cách ôm nhất thuần vậy. Con bé trước kia cũng rất quấn lấy em. Đêm đến, cô không thể không nghĩ tới chuyện này. Có lẽ là ông trời đang trừng phạt cô. Vì đã không làm tốt vai trò của một người mẹ Đàm dịch khiêm cúi đầu hôn tóc cô Không nên suy nghĩ nhiều Qua một thời gian nữa Mọi chuyện sẽ ổn thôi Thật không? Hạ tử du không dám tin Nhìn đàm dịch khiêm Đàm dịch khiêm gật đầu Dĩ nhiên Hôm sau Tại tập đoàn đàm thị Đàm dịch khiêm ngồi ở sau bàn làm việc Yên lặng trầm tư Lúc này, chị Dư đi vào phòng làm việc, kính cẩn nói. Tổng giám đốc, tiểu thư tới. Đàm dịch khiêm cũng không ngẩn đầu lên, lạnh nhạt đáp. Không gặp. Ngay lúc đó, đàm tâm cũng đã bước vào phòng làm việc, gấp gáp kêu. Dịch khiêm. Đàm dịch khiêm nghe vậy, liền khẽ nhíu mày. Nhiệt độ phòng làm việc dường như ngập tràn hơi lạnh. Đàm tâm cảm thấy được. Rõ ràng em mình đang không vui. Cô nâm nếp lo sợ, đứng yên tại chỗ, ấy nái nói. Dịch khiêm, thật xin lỗi. Chị biết rõ, chị và mẹ tự ý quyết định chuyện nhất thuần mang thai thật không đúng. Nhưng mọi người cũng là vì tốt cho em. Hy vọng em có thể tha thứ cho chị và mẹ. Đàm dịch khiêm nheo mắt lại đầy nguy hiểm, ngước đôi mắt xanh mảnh nhìn cô. Một công đôi việc như vậy, Chị nói là vì muốn tốt cho tôi sao? Đàm tâm đột nhiên mở to mắt, Ánh mắt sắc bén như dao kiếm của đàm dịch khiêm, Liếc về phía cô. Biết kiều sở ngạn có tình cảm với đan nhất thuần, Chị không làm thì thôi, Đã làm thì làm đến cùng, Nên dốc lòng, Dụ dỗ cô ấy mang thai. Làm như vậy, Chẳng những có thể khiến cho kiều sở ngạn tuyệt vọng, Lại còn có thể làm cho hạ tử du hiểu lầm nữa Tâm tư bị lật tẩy Đàm tâm sợ hãi lùi về sau một bước Lắp bắp nói Dịch khiêm, chị Ngay sau đó Đàm dịch khiêm thu hồi lại ánh mắt Đang ném về phía đàm tâm Môi mỏng lãnh đạm nói Trước khi tôi tức giận Tốt nhất chị nên về đi Đàm tâm nghe vậy, bàn hoàng lo sợ. Dịch kim Anh coi như không nghe thấy gì, mở tập văn kiện trước mặt không thèm ngước mắt nhìn chị một cái. Chị Dư ở bên cạnh, đưa mắt ý bảo đàm tâm rời đi. Thế nhưng, đàm tâm lại từ từ dời bước, đến trước mặt dịch khiêm. Cô cố gắng kiềm chế nỗi sợ hãi trong đáy lòng, yếu ớt nói. Dịch khiêm chị biết em tức giận, nhưng chúng ta là người nhà, không có gì là không thể giải quyết. Em nên biết, mẹ đã bị bệnh mấy ngày nay, bà rất muốn gặp em. Hôm nay, em có thể trở về thăm mẹ một chút được không? Bà Đàm là do ở bệnh viện, biết được tin đứa bé của Nhất Thuần không còn, nên mới khiến cho cơ thể không khỏe. Nhưng ở trong mắt Đàm Dịch khiên có lẽ... Đây lại là kỹ xảo mới của mẹ mình. Đàm tâm thấy đàm dịch khiêm cũng không buồn hỏi hang. Cô lại nhỏ giọng mềm mỏng nói tiếp. Mẹ thật sự bị bệnh, bác sĩ cũng đã tới nhà khám mấy lần rồi. Em không tin, có thể về nhà xem một chút. Đàm dịch khiêm dường như không kiên nhẫn nghe đàm tâm nói tiếp, lạnh lùng đáp. Đi ra ngoài. Cô khẩn cầu. Dịch khiêm. Đàm dịch khiêm cuối cùng cũng chịu lý cô một cái đầy lạnh lùng Hay là chị muốn tôi gọi bảo vệ? Nghe vậy, lửa giận của đàm tâm cố gắng áp chế tận đáy lòng, sốt cột bùng nổ Em trai, chẳng lẽ vì hạ tử du kia mà ngay cả đến việc mẹ sống chết, em cũng không để ý sao? Đúng, chị và mẹ đã sắp đặt tìm cách để nhất thuần mang thai như vậy là không đúng Nhưng em có nghĩ tới, tại sao mọi người phải làm như vậy không? Bằng điều kiện của em, kiểu phụ nữ nào em muốn mà không có. Nhưng còn em, tại sao lại cứ một mực chọn cô ta hả? Hạ tử du đó có điểm nào hơn được đang Nhất Thuần chứ? Nhất Thuần biết tin mẹ ngã bệnh, ngày hôm qua vừa ra viện, liền đến nhà chúng ta thăm mẹ. Mà hạ tử du của em thì ở nơi nào đây? Chị còn e rằng không biết sau lưng chúng ta. Cô ta còn ở trước mặt em Nói xấu mọi người như thế nào nữa Đàm dịch khiêm ngay lập tức Trực tiếp gọi vào đường dây nội tuyến Ngay sau đó Nhân viên bảo vệ của đàm thị xuất hiện Đàm tâm không thể tin Nhìn đàm dịch khiêm Đàm dịch khiêm ngay cả nhìn đàm tâm một giây Cũng cảm thấy quá như thừa Lãnh đạm mở miệng Mang chị ta ra ngoài Tại đàm gia Bà Đàm tự vào đầu giường, mặt mũi ung dung cao quý, giờ phút này không còn hung hăng càng quấy giống như thường ngày. Ngược lại, sắc mặt mệt mỏi như không có tinh thần. Nhất Thuần bưng tới một ly nước ấm và thuốc an thần cho bà Đàm. Ngồi ở mép giường, khéo léo nói. Bác sĩ bảo, thân thể của bác thật ra không có vấn đề gì, không thoải mái là bởi vì bác suy nghĩ quá thôi. Đây là đơn thuốc bác sĩ kê, bác dùng là có thể an tâm ngủ ngon một giấc, nhớ là không được lại suy nghĩ quá nhiều. Bà Đàm nhận lấy thuốc đang nhất thuần đưa tới, khẽ thở dài. Là dịch khiêm không có may mắn, không biết quý trọng con, bác thật xin lỗi con, làm hại thân thể con cũng bị ảnh hưởng theo. Cô thoải mái lắc lắc đầu, bác à! Cơ thể con không có chuyện gì mà. Bà Đàm luyến tiếc nói, Nhất Thuần, con đừng đi, cứ ở lại đây. Bác tin rằng, cuối cùng sẽ có một ngày, Dịch Khiêm biết được lòng tốt của con. đang Nhất Thuần nghe vậy, liền cười từ chối. Bác gái, con đã mua xong vé máy bay tối nay rồi. Cũng xin bác, đừng vì chuyện của con và Dịch Khiêm mà làm ảnh hưởng đến tinh thần. Chuyện tình cảm, căn bản là không thể miễn cưỡng. Tự đáy lòng, con chúc phúc cho Dịch Khiêm và Tử Du, có thể hạnh phúc bên nhau mãi mãi. Đuối nhỏ ngốc này! Bà Đàm đang muốn an ủi nhất thuần, thì Đàm Tâm đi vào phòng. Bà Đàm gấp gáp hỏi, Dịch Khiêm có về không? Đàm Tâm buồn bã lắc đầu. Từ trước đến giờ, con chưa từng thấy Dịch Khiêm giận con đến mức như vậy còn còn bị nó gọi bảo vệ an ninh đưa ra ngoài nữa. Cả người bà Đàm chấn động, nặng nề dựa vào đầu giường. Thấy vậy, Nhất Thuần liền an ủi Đàm Tâm. Chị Tâm, chị là chị của Dịch Khiêm, cứ coi như Dịch Khiêm nhất thời tức giận đi, về sau cũng sẽ tha thứ cho chị thôi. Đàm Tâm nhìn về phía cô. Trong lòng chị thật thương em, không dễ gì mới có được đứa nhỏ. Lại bị Dịch Khiêm kiên quyết phá bỏ nó Dịch Khiêm làm sao có thể tàn nhẫn như vậy chứ Nhớ lại lúc bị đàm Dịch Khiêm lạnh lùng bảo bỏ đứa nhỏ Nhất Thuần chợ cảm thấy tan lòng nát dạ cùng đau đớn Bà Đàm hỏi Nói tới mới nói Sao Dịch Khiêm biết chuyện Nhất Thuần mang thai chứ Đàm tâm cũng khó hiểu Đúng vậy là con đến chỗ của bác sĩ Linda lấy tình trùng của Dịch Khiêm. Bác sĩ Linda đã nhận của chúng ta số tiền lớn như vậy, cô ấy đương nhiên là sẽ không dám nói cho Dịch Khiêm biết rồi. Bác gái, Dịch Khiêm thông minh như vậy, con nghĩ rằng lúc anh ấy biết con mang thai, hẳn là đã nghĩ ra có liên quan tới mình. Cô vẫn nhớ được, dám vẻ hoảng hốt, lo sợ của anh ngày ấy, sau khi cô nôn ngán ở trước mặt anh. Nhưng ngay lúc đó, Anh vẫn bình tĩnh, không hề lộ ra chút sơ hở nào. thấy vậy, cô ôm may mắn trong lòng, cho rằng anh đã tin tưởng và nghe theo lý do nảy sinh trong lúc hoảng loạn của cô. Nhưng cô không ngờ tới, anh không biến sắc, là để cho cô không hề phòng bị mà bỏ đi đứa bé này. Về phần anh có thể đoán được chuyện này rất rõ ràng, anh đã sớm biết sự thật là cô thích anh. Qua chuyện này cho đến bây giờ cô mới biết Cô dường như chưa bao giờ hiểu về anh Tâm tư của anh thật kín đáo Không ai có thể đo lường được Đàm tâm bất đắc dĩ nói Cũng là mẹ quá nóng lòng Kích động Hạ Tử Du Dịch Khiêm vì bảo vệ Hạ Tử Du Mà không có đem chuyện liễu nhiên mắc bệnh Nói cho cô ấy biết Chúng ta còn làm hỏng kế hoạch của Dịch Khiêm Kết quả là không những không làm cho Dịch Khiêm hiểu lầm với Hạ Tử Du. Ngược lại, còn làm cho Dịch Khiêm thêm hoài nghi, cộng thêm chuyện nhất thuần mang thai ngoài ý muốn, bị Dịch Khiêm biết được. Dịch Khiêm tùy tiện điều tra, cũng biết luôn được cô đang nói dối. Bác gái, chị Tâm, mọi chuyện đều đã qua, con tin rằng Dịch Khiêm cũng sẽ không muốn chúng ta cứu thảo luận về những chuyện này. Đã đến giờ con phải đi rồi. Bác gái, sức khỏe bác hiện không tốt, bác nhớ tự chăm sóc mình thật tốt nha. Đang Nhất Thuần đứng dậy, đàm tâm kéo lấy cánh tay Nhất Thuần. À, Nhất Thuần, em đừng đi vội, chỉ còn lời muốn nói với em. Nhất Thuần nghi ngờ. Dạ. Đàm tâm thử dò xét nói. Em cảm thấy Kiều Sở Ngạn là người như thế nào? Nhất Thuần nhẹ giọng cười một tiếng. Chị Tâm, em không ngốc, em biết chị muốn nói với em điều gì. Lúc em ở bệnh viện, Kiều Sở Ngạn thật sự có đến thăm em mấy lần. Tuy rằng em không biết Kiều Sở Ngạn đối với em quan tâm là vì lẽ gì, nhưng em vẫn luôn coi Kiều Sở Ngạn là bạn, cũng như dịch khiêm. Trái tim của cô thật ra thì rất nhỏ. Đời này chỉ có thể chấp nhận một người mà thôi. Đàm Tâm thở vào nhẹ nhõm. Ái nái nói, nhất thần em đừng trách chị, chị cũng chỉ là vì bị tình cảnh trói buộc. Chị ít kỹ là bởi vì chị quan tâm. Chị tâm, em chúc chị sẽ sớm tìm ra tình yêu của đời mình. Đàm Tâm cảm kích gật gật đầu. Nhất thần định cùng bà Đàm nói lời từ biệt cuối cùng. Đột nhiên, tiếng chuông điện thoại di động của cô vang lên. Thoáng nhìn dãy số hiển thị trên màn hình điện thoại di động, cô liền nói tiếng xin lỗi với hai mẹ con họ đàm, ngay sau đó ấn nút trả lời. Chị Dư Giọng nói chị Dư trong điện thoại thể hiện rõ sự khó xử, muốn nói lại thôi, sau cùng vẫn là không thể không nói ra. Đang tiểu thư, tổng giám đốc bảo tôi chuyển đến cô một vài câu. Nhắc đến đàm dịch khiêm, trong lòng cô rung lên một cái. Chị nói đi. Chị Dư nhắm mắt nói. Tổng giám đốc đã sắp xếp ba mẹ của cô đến nước Pháp công tác. Tổng giám đốc hy vọng cô có thể đi theo gia đình đến nước Pháp định cư. Về sau cũng đừng đặt chân tới nước Mỹ nữa. Muốn vợ chồng đang thị đi nước Pháp công tác, thật ra chỉ cần tốn ít tiền mà thôi. Nghe vậy, tay cầm điện thoại của Nhất Thuần liền trở nên rung rẩy Nước mắt dần dần ngưng tụ nơi hốc mắt, ngẹn ngào đát. Chị nói với dịch khiêm, tôi sẽ làm được. Chị dư nghe tiếng nói đầy chua sót của cô, tâm tư cũng trở nên khó chịu. Thật xin lỗi, đang tiểu thư. Nhất thần từ từ bỏ điện thoại xuống, thân thể vô lực tựa vào mặt tường lạnh như băng ở phía sau. Anh ấy không hy vọng mình đặt chân tới Los Angeles nữa, là bởi vì không muốn hạ tử du và liễu nhiên gặp lại cô. Anh bảo vệ hạ tử du như vậy, yêu thương hạ tử du như vậy, tất cả sự thương yêu. Anh đều dành hết cho một mình tử du. Cô thừa nhận, cô thật ghen tị. Xong, cô hiểu rõ, vào giờ phút này, cô không nên đa cảm. Dù sao, cô cũng đã sớm biết rồi, chỉ có người phụ nữ được anh ấy yêu. Mới có thể hạnh phúc Ba ngày sau Tôi không cần cô Tại cô chiếm đoạt ba Nên dì đang mới bỏ tôi và ba Tôi không muốn gọi cô là mẹ nữa Liễu nhiên không ngừng dãy dùa Ở trong ngực Hà Tử Du Vì sợ làm Liễu nhiên bị thương Hà Tử Du bất đắc dĩ Đành đưa cô bé cho người giúp việc trong Người giúp việc nhẹ giọng an ủi Liễu nhiên Sau đó nhìn Hà Tử Du Lắc lắc nhẹ đầu Hà tử du đứng ở cửa phòng trẻ Khó thở đầy đau đớn Sau đó xoay người Trở về căn phòng của mình Cô ngồi ở mép giường Hóc mắt nhanh chóng đỏ hoa Tại sao đứa nhỏ nghịch ngợm của cô Lại có thể chán ghét cô chứ Cô biết Theo thời gian trôi qua Đứa nhỏ từ từ lớn lên Nhất định sẽ chấp nhận cô Nhưng mà vào lúc này Nhìn dáng vẻ cự tuyệt của con bé, lòng của cô thật sự rất đau. Cốc cốc Ngoài cửa phòng, truyền đến tiếng gõ cửa có tiếc tấu. Hạ tử du hốt hoảng lau nước mắt, đứng dậy mở cửa phòng. Thấy đàm dịch khiêm hết giờ làm trở về nhà, cô thân mật tươi cười. Ông xã, anh đã về rồi. Đi vào phòng, đàm dịch khiêm để áo khoác cùng chìa khóa xe xuống. Anh nhanh chóng nhận ra chung quanh hốc mắt Hà Tử Du, vẫn còn chưa khô. Liền nhanh tay ôm chặt eo cô, nhỏ giọng an ủi nói. Chuyện liễu nhiên, em không nên quá lo lắng, thời gian lâu dài tự sẽ tốt thôi. Trước lúc lên lầu, anh cũng đã nghe người giúp việc nhắc tới chuyện, cô muốn ôm liễu nhiên tới phòng ăn dùng cơm, nhưng lại bị con bé mạnh liệt kháng cự. Hà Tử Du yên lặng, rủ xuống rèm mắt, mạnh mẽ chống đỡ đáp. Em hiểu, em không sao đâu. Đàm dịch khiêm nghe vậy liền nói. Anh không cho phép em cả ngày nghĩ đến chuyện này. Nếu không, về sau hãy cùng anh tới công ty. Hạ tử du vội vàng từ chối. Được, em sẽ không suy nghĩ nhiều. Cô muốn tranh thủ thời gian ở gần Liễu Nhiên nhiều hơn. Cô tin tưởng chỉ cần cô cố gắng. Cuối cùng sẽ có một ngày, Liễu Nhiên chấp nhận cô. Đàm dịch khiêm nghĩ không nên nói chuyện này nữa, liền nhanh chóng chuyển đề tài. Được rồi, bây giờ anh có một chuyện quan trọng muốn nói với em. Hạ tử du tò mò. Chuyện gì vậy? Lúc này, đàm dịch khiêm đóng cửa phòng lại. Cô thấy anh đóng cửa phòng lại, lập tức đoán được chuyện quan trọng mà anh nhắc đến thật ra không phải là chuyện đứng đắn. Cô cảnh giác nhìn đàm dịch khiêm, À, em đói rồi, em đi xuống nhà dùng cơm đây. Đàm dịch khiêm nhanh tay, ôm cô vào trong ngực, hơi thở nóng rực, phả vào cổ cô. Chồng em cũng đang đói bụng. Nghe được một câu hai nghĩa của đàm dịch khiêm, hạ tử du xấu hổ lúng túng nói. Sao lại có người như vậy chứ? Ngay giữa bữa trưa bỏ làm trở về, lại có ý đồ bất chính. Đàm dịch khiêm bế ngang hạ tử du lên. Bởi vì sự kích động của cơ thể mà hô hấp hỗn loạn, cuối đầu khàn tiếng nói. Đừng làm ồn, bây giờ sẽ nói chuyện chính sự với em. Vị người nào đó đè lên trên, cô trợn tròn mắt nhìn anh. Anh còn có thể nói loại chuyện này là chuyện đàng hoàng được sao? Đàm dịch khiêm nhướng mày. Em muốn có đứa nữa, đây chẳng phải không đúng là chuyện chính sự sao? Hạ Tử Du nhất thời cứng hồng. Ngày hôm qua, cô đã đi bệnh viện kiểm tra cơ thể. Bác sĩ nói, cô bây giờ có thể thử có thai. Nhưng một khi mang thai, nhất định phải cẩn thận. Bác sĩ cũng sẽ thường xuyên quan sát tình huống khi cô mang thai. Bảo đảm cho cơ thể của cô có thể chấp nhận được. Cho nên lúc này, anh mới có thể tìm được lý do chính đáng như vậy. Tính ra, Anh rời xa cô hơn 2 tháng, mà mấy đêm nay, bởi vì cô lo lắng, nửa đêm Liễu Nhiên ngủ không ngon, nên đi qua phòng cùng với Liễu Nhiên. Quả thật, cô cũng không có nghĩ đến anh. Ngay lúc này, cô chợt nghe được tiếng lạch cạch phát ra, nút áo trên áo cô, theo từng tiếng đó rơi xuống đất. Cô không thể không công nhận, nhìn người nào đó áo mũ chỉnh tề đến đâu đi nữa thì đó cũng chỉ là vẻ bề ngoài mà thôi. Tất cả người giúp việc đều đang đợi bọn họ dùng cơm trưa, mà bọn họ lại đang ở trong phòng, trên lầu truyền miên ân ái, đến làm trễ cả giờ ăn trưa. Lúc Hạ Tử Du được tha bổng, đi theo đàm dịch khem xuống lầu, đã là 3 giờ chiều. Tinh thần anh sáng láng, quay lại vui vẻ, hôn má cô một cái, trước khi đi đến công ty. Sau khi anh đi Cô ở lại ngồi ăn cơm Bù lại thể lực Đã bị anh tiêu hao gần hết Dùng xong bữa trưa Tử Du đi lên phòng với Liễu Nhiên Lúc này đang ngủ trưa Thì đúng lúc ấy Có một người giúp việc bước vào Thông báo với cô mọi chủ Bên ngoài có vị Kim Tiên Sinh Nói muốn gặp cô Kim Tiên Sinh Là trạch hút sao Nghĩ đến khả năng này Hà Tử Du vội vàng nói Cô mời anh ấy vào đi Vâng Chỉ một lát sau Người giúp việc dẫn Kim Trạch Hút đi vào biệt thự Hà Tử Du vui sướng kêu lên Trạch Hút Kim Trạch Hút nhìn cô cười một tiếng Tử Du đã lâu không gặp Hai người ngồi ở trên ghế sofa Đợi người giúp việc dân trà Kim Trạch Hút từ tốn lên tiếng Nhìn tình trạng hiện nay của em, em hẳn là rất hạnh phúc thì phải. Hạ Tử Du vội vàng giải thích. Trạch hút, thật ra thì ngày đó ở hội sở, em và Dịch Khiêm thật sự không phải giống như anh nghĩ đâu. Nhắc đến đây, đáy mắt anh nhanh chóng xẹt qua tia đau đớn. Nhưng em đúng là vẫn còn trở lại bên cạnh anh ta, hôm nay còn gã cho người ta nữa. Em... Hạ tử du trong lúc nhất thời, không biết nên trả lời kim trạch hút thế nào. Kim trạch hút nhẹ thở dài một tiếng. Thì ra là em có thể dễ dàng quên hết những đau khổ mà dịch khiêm đã từng gây ra cho em. Hạ tử du chậm rãi rủ mắt xuống. Sự đau đớn ấy ở đáy lòng cô chưa từng quên. Nhưng mà cô lựa chọn một lần quên đi những đau đớn đó. Trầm mặt mấy giây, cô kiên định trả lời. Bởi vì em yêu anh ấy Kim trạch hút bất đắc dĩ đát Anh biết không thay đổi được tâm tư của em Dành cho anh ta Em lựa chọn dịch khiêm Cũng như xác định sẽ tin tưởng anh ta Anh chỉ muốn hỏi em Em có biết chuyện giữa dịch khiêm với nhất thuần không? Hạ tử du đột nhiên ngước mắt nhìn về phía anh Chuyện gì chứ? Kim trạch hút nhíu lông mày Trầm trọng nói Nhìn vẻ mặt của em, dường như cái gì em cũng không biết cả. Hạ Tử Du nghe vậy liền nhíu mày. Kim Trạch Hút chậm rãi nói tiếp. Nhất thần có con với Dịch Khiêm, em có biết không? Thân thể Hạ Tử Du ngay lập tức chấn động mạnh, trong mắt trận to Kim Trạch Hút tiếp tục nói. Nhưng mà em có thể yên tâm, đàm Dịch Khiêm đã sai người bỏ đi đứa bé của cô ấy. Ngay lúc này, Nhất Thuần cũng đã bị đàm dịch khiêm Buộc rời khỏi đây rồi Cô càng nhíu mày chặt hơn nữa Em không hiểu anh đang nói gì cả Anh thở dài Vịnh nhẹ bả vai Hạ Tử Du Nhẫn nài giải thích Em nghe không hiểu Là vì đàm dịch khiêm chỉ giấu chuyện này với em Anh đảm bảo Mọi người bên cạnh em Ai cũng đều biết chuyện này Tử Du Anh thật lo lắng cho em Em khăng khăng chỉ yêu có người đàn ông đó, nhưng em có hiểu hết về anh ta hay không? Anh ta đã kết hôn với em rồi, nhưng anh ta lại có con với Đan Nhất Thuần. Vậy chuyện này phải giải thích như thế nào đây? Hạ tử du nghe vậy, dùng sức tránh khỏi Kim Trạch Hút. Anh nói bậy, dịch Kim đã giải thích với em, anh ấy và Đan Nhất Thuần, thật ra chẳng có quan hệ gì hết. Kim Trạch Hút cao giọng nói, Không có quan hệ, mà hai người họ lại có con với nhau sao? Sắc mặt Hà Tử Du đã tái nhợt, nhưng liên tục xua tay. Nhất Thuần đúng thật là có mang thai, nhưng đứa bé đó là con của cô ấy với bạn trai mà. Nghe cô giải thích, anh hừ lạnh một tiếng. Đàm Dịch Khiêm giải thích với em như vậy, mà em cũng tin được sao? Em cứ đi tìm hiểu một chút thì sẽ rõ. Đàn Nhất Thuần vốn là không có bạn trai nào cả. Cô ta từ đầu đến cuối đều chỉ yêu thầm có mỗi đàm dịch khiêm mà thôi. Vẽ mặt Hạ Tử Du sững sờ. Không thể nào, Đan Nhất Thuần sẽ không có yêu dịch khiêm đâu. Kim Trạch Hút thẳng thừng khẳng định, nếu Đan Nhất Thuần không yêu đàm dịch khiêm thì sẽ không ở lại bên cạnh anh ta tận 3 năm, càng sẽ không thiếu chút nữa đã cùng với đàm dịch khiêm đi đến hôn nhân. Hạ tử du lúc này thật sự hoang mang, thoảng qua trong đầu óc cô, chính là thời gian đàm dịch khiêm bỏ đi, hình ảnh ấm áp của anh và Nhất Thuần cùng nhau dùng cơm trong nhà hàng. Còn có giọng nói vô cùng thân thiết của Nhất Thuần, nhắc đến đứa bé với dịch khiêm, vang qua điện thoại. Cô không phải là loại người qua loa, cũng từng có nghi ngờ về chuyện này, nhưng sau đó chính đàm dịch khiêm cũng đã giải thích rõ với cô. Cô đã lựa chọn tin tưởng anh, giờ phút này không nên lại đi hoài nghi. Suy nghĩ một lát, Hạ Tử Du tỉnh táo lại nói. Em tin tưởng nhất thần cũng tin tưởng dịch khiêm. Kim Trạch Hút lo lắng nói. Tử Du, hôm nay anh đến đây không phải là để phá hỏng cuộc sống hạnh phúc bây giờ của em. Anh chỉ là không muốn thấy em bị lừa như một kẻ ngốc. Đàm dịch kim nếu đã có quan hệ với Đan Nhất Thuần thì sẽ không có tư cách để có được em, em nên nhận rõ sự thật này. Hạ Tử Du nhìn dáng vẻ quan tâm của Kim Trạch Hút vẫn giống như ngày trước, nhanh chóng rơi vào trầm mặt. Bỗng dưng, Hạ Tử Du ngước mắt nhìn anh, hỏi ngược lại. Trạch Hút, anh trước hết hãy nói cho em biết làm sao mà anh biết được chuyện này. Kim trạch hút thành thật kể Chuyện này là do đường hân biết được từ đàm tâm Đường hân sợ em bị tổn thương Nên mới nói cho anh biết Sau khi biết em và đàm dịch khiêm đã kết hôn Anh không nghĩ sau này sẽ còn gặp lại em nữa Dù sao em và anh ta cũng đã từng hiểu lầm bao nhiêu lần Hầu hết đều liên quan tới anh Nhưng anh không thể nào tin tưởng đàm dịch khiêm được Em không biết anh ta vốn không để cho anh gặp em Trước đó em có gọi điện thoại cho anh, nhưng mà anh chẳng nhận được lần nào cả. Hết thảy đều là bởi vì đàm dịch khiêm nhúng tay cản trở. Đàm dịch khiêm thậm chí đã cảnh cáo, anh không được đến gặp em nữa. Tử Du, cuộc đời này người anh quan tâm duy nhất chỉ có mình em. Đàm dịch khiêm quá thâm hiểm, anh ta căn bản không thích hợp với một người đơn thuần, thiện lương như em. Nhưng ông trời đã an bài cho hai người đến với nhau Anh thật sự không muốn em lại bị bất kỳ sự tổn thương nào nữa Anh mong rằng em có thể học được cách tự bảo vệ mình Ít nhất đừng có nhẹ giả tin người như vậy Hết chương 149 Chuyện được phát trên website chương 150 Bây giờ cô rất hạnh phúc Gần đây đàm dịch khiêm sống cuộc sống gia đình Sáng 9 chiều năm Cũng không sắp xếp bất cứ cuộc xã giao nào Tất cả thời gian Ngoài công việc Dường như đều dành hết cho Hạ Tử Du Hôm nay Đàm Dịch Khiêm về nhà sớm hơn Nhưng không hề nhìn thấy cô vợ xinh đẹp Vốn nên ở trong phòng Ngân đón mình Đàm Dịch Khiêm cảm thấy lạ Nên đi tìm người giúp việc hỏi Mở chủ đâu Người giúp việc thành thật trả lời Mở chủ gặp bạn xong Sau đó về ở luôn trong phòng Chân mày đàm dịch khiêm nhíu lại Bạn sao? Người làm nói Đúng vậy là một người bạn họ kim của mợ chủ Chữ kim này làm cho đôi mắt đen u ám của đàm dịch kim Lại càng thêm thâm trầm vài phần Đàm dịch khiêm phớt tay Ý bảo người giúp việc lui ra Sau đó đi lên lầu 2 Đàm dịch khiêm dơ tay gõ nhẹ cửa phòng Trong phòng không có tiếng trả lời Đàm Dịch Khiêm lập tức mở cửa phòng ra, đập vào mắt anh. Chính là hình ảnh Hạ Tử Du đang ôm đầu gối trầm tỉnh ngồi trên giường. Hạ Tử Du rõ ràng nhìn thấy Đàm Dịch Khiêm, nhưng không lên tiếng. Đàm Dịch Khiêm nhẹ bước vào phòng, ngồi bên mét giường, xoay người Hạ Tử Du đang không thèm để ý đến anh. Bà xã làm sao vậy? Hạ Tử Du vẫn quay mặt sang bên cạnh. Không muốn nhìn Đàm Dịch Khiêm. Đàm Dịch Khiêm dịu dàng, dụ dỗ Hạ Tử Du. Người nào chọc bà xã đại nhân của anh tức giận vậy. Lúc này, Hạ Tử Du mới xoay mặt sang nhìn Đàm Dịch Khiêm, khó khăn thốt lên một câu. Anh lại gạt em. Đàm Dịch Khiêm hỏi, tại sao lại nói như vậy? Ánh mắt Hạ Tử Du nhìn thẳng vào Đàm Dịch Khiêm. Anh gạt em hết lần này đến lần khác, cho dù em đã cố gắng thuyết phục, bản thân mình phải tin tưởng anh. Nhưng có thật nhiều, thật nhiều chuyện, em vẫn không có cách nào không để ý. Đàm dịch khiêm khẽ cau lông mày. Kim trạch hút nói gì với em? Hạ tử du hít một hơi thật sâu, giọng điệu vẫn chua xót như trước. Anh ấy nói một vài chuyện mà anh đã giấu em. Đàm dịch khiêm đứng dậy, Giọng nói chợt lãnh đạm Em không nên gặp hắn ta Hạ tử du không vui, nhíu mày Em có cuộc sống tự do của em huống chi, anh ấy là bạn em Đàm dịch khiêm híp mắt Giọng điệu rõ ràng không vui Vậy sao, nếu như hắn ta là bạn của em Buổi chiều gặp em Hắn ta sẽ chúc phúc cho em như một người bạn Chứ không phải đi theo dệt chuyện giữa chúng ta Hạ tử du nhìn gương mặt đẹp trai, lạnh lùng của đàm dịch khiêm, kèm theo chút tức giận nói. Em rất hiểu trạch hút, anh ấy sẽ không khích bác ly gián. Đôi mắt đàm dịch khiêm tản ra từng trọn rét lạnh. Em hiểu hắn ta sao? Hạ tử du không nhịn được nói. Đúng, em hiểu anh ấy, anh ấy cũng hiểu em. Nhiều năm qua, mỗi khi em cần một sự trợ giúp, Anh ấy luôn là người đầu tiên xuất hiện ở cạnh em Đàm Dịch Khiêm bỗng trầm mặt Đến lúc này Hạ Tử Du mới ý thức được Giọng điệu nói chuyện của cô Hình như rất dễ làm cho người ta hiểu lầm Đành dịu giọng lại Cô chậm rãi nói Dịch Khiêm Anh biết rất rõ Không phải là em muốn nói trạch hút tốt ở trước mặt anh Em chỉ mong có thể giữ lại người bạn tốt này Em biết rõ Anh ấy đã từng cố ý vô tình làm ra rất nhiều chuyện, có ý đồ phá hỏng chuyện chúng ta đến với nhau. Nhưng em biết rõ, anh ấy làm tất cả đều là vì bảo vệ em. Em không cho anh ấy được cái gì, nhưng em hy vọng có thể giữ lại tình bạn giữa em và anh ấy. Cô muốn khiến cho đàm dịch khiêm hiểu lòng biết ơn của cô đối với Kim Trạch Hút. Mong anh có thể thay đổi cách nhìn đối với Kim Trạch Hút. Đàm dịch khiêm lạnh lùng nói Em cho rằng là tình bạn, nhưng đó không phải là thứ hắn ta muốn Hạ tử du bước xuống giường đứng trước mặt đàm dịch khiêm, bình tĩnh hỏi Chẳng lẽ, ngay cả quyền tự do liên lạc bạn bè, em cũng không có hay sao? Ánh mắt lạnh lẽo của đàm dịch khiêm, chiếu thẳng vào đáy mắt hạ tử du, đôi môi mỏng lạnh lùng nói Hắn ta đáng để cho chúng ta phải cãi nhau lần đầu tiên sau khi cưới xong Lần này đổi thành Hạ Tử Du sững sờ. Sau một hồi lâu, Hạ Tử Du điều chỉnh cảm xúc của mình một chút. Cô rũ mắt xuống, chậm rãi nói. Thật xin lỗi, không phải là em muốn cãi nhau với anh. Chỉ là em rất phiền, tâm tình cũng rất loạn. Em cảm thấy em vẫn bị anh ngăn cách. Có rất nhiều người anh không cho em gặp Có rất nhiều chuyện anh cũng không muốn để cho em biết Cảm giác như thế khiến cho em thấy rất bất an Nhìn gương mặt buồn bã, mất mát của Hà Tử Du Trái tim đàm dịch khiêm bỗng quặng lại Sốp cuộc anh không thể tiếp tục lớn tiếng với cô nữa Anh ấn cô vào trong ngực Giọng nói rõ ràng mang theo áy náy Là anh không tốt Em nói cho anh biết Em đã nghe được gì từ Kim Trạch Hút? Em có thể hỏi anh, nhưng không được suy nghĩ bậy bạ. Hạ tử du dựa vào lòng ngực của đàm dịch khiêm. Theo thói quen, đưa tay ôm lấy anh, sóng mỗi cay cay, méo máu nói. Lúc trước, anh nói với em, con của Nhất Thuần là của cô ấy với bạn trai. Vậy mà hôm nay, Trạch Hút lại nói cho em biết, đứa bé đó chính là của anh và Nhất Thuần. Em không biết, sốt cuộc em nên tin ai đây? Em không muốn nói rằng em có thể hoàn toàn tin tưởng anh, bởi vì em biết trạch hút, không cần phải nói dối như vậy với em. Nhưng em lại muốn tin tưởng anh. Cũng biết anh nhất định sẽ cho em một lời giải thích hợp lý. Em mong bây giờ anh có thể nói cho em biết. Cô và anh, thật sự vất vả lắm mới đi được đến ngày hôm nay. Cô mong tất cả những vấn đề mà bọn họ gặp phải đều có thể cùng nhau giải quyết. Ánh mắt Đàm Dịch Khiêm trở nên âm u lạnh lẽo. Anh vẫn không muốn cho em biết sự thật chuyện này. Hạ Tử Du ngước mắt nhìn Đàm Dịch Khiêm. Tại sao chứ? Ngay sau đó, Đàm Dịch Khiêm nói hết từ đầu đến cuối chuyện nhất thuận mang thai cho Hạ Tử Du nghe. Hạ Tử Du nghe xong, Giật mình đứng nguyên tại chỗ Một hồi lâu vẫn chưa hoàng hồn Bỗng dưng sững sờ nói Em nên biết từ lâu Nhất thường cô ấy là thích anh mà Đàm dịch khiêm Vịnh chặt đôi vai Đang khẽ sung của hạ tử du Giọng điệu dịu dàng nói Trong mắt anh Em căn bản cũng không cần biết chuyện này Giữa chúng ta chỉ có anh và em mà thôi Đối với chúng ta mà nói ai khác cũng đều không quan trọng đây cũng chính là nguyên nhân anh cảm thấy không cần phải nói cho cô biết hà tử du lâm vào trầm mặt đàm dịch khen nhẹ nâng khuôn mặt hà tử du lên nhìn đôi mắt đờ đẫn của cô lo lắng nói nói cho anh biết em đang suy nghĩ gì hà tử du trầm tĩnh lắc lắc đầu suy tư sau một lúc lâu mới đáp Em đang nghĩ, hiện tại, nhất định nhất thuần đang rất khó chịu. Cô ấy yêu anh như thế, nhưng vẫn ở trước mặt anh, làm như không thèm để ý gì cả. Sau khi chúng ta đến với nhau, cô ấy không chọn ở giữa cản trở, cũng không hề thể hiện ra chút gan tị nào, mà là lựa chọn sọng lượng rời đi. Em vẫn nhớ sự thẳng nhiên khi cô ấy chính miệng giải thích với em. Giữa anh và cô ấy không hề có quan hệ gì Em nghĩ nếu không phải yêu một người sâu đậm Một người phụ nữ Tuyệt đối không thể làm được những việc đó Đàm dịch khiêm sợ nhất Chính là nhìn thấy Hạ Tử Du suy nghĩ nhân từ Dùm cho người khác Anh dịu vọng Trong một vài chuyện cần sự kiên định Không thể lạm dụng lòng cảm thông của em được Cô ấy muốn có một đứa con của anh Có lẽ chỉ là muốn lấy được một phần chờ mong Đứng trên lập trường của Đan Nhất Thuần Hạ Tử Du thật tội nghiệp cho cô ấy Đàm Dịch Khiêm không vui nói Hay là em cảm thấy anh nên cho phép Nhất Thuần sinh đứa bé kia Hạ Tử Du sững sờ nhìn Đàm Dịch Khiêm Thật lâu không lên tiếng trả lời Đàm Dịch Khiêm mất kiên nhẫn khẽ nói Đáng chết Chẳng lẽ em thật sự muốn nhìn thấy Những người phụ nữ khác sinh con của anh sao? Hà Tử Du đột nhiên lắc đầu Không phải Lúc này nghe Hà Tử Du nói như vậy Lòng phiền não của đàm dịch khiêm Mới được trấn an đôi chút Anh chậm rãi hạ giọng nói Con người sống trên đời Có nhiều lúc phải đưa ra một lựa chọn chính xác Nếu như trong chuyện này Anh chọn cảm thông Có lẽ sau này sẽ phải đổi lấy đau khổ cho cả ba người Hạ tử du dán chặt khuôn mặt mình Vào lòng ngực của đàm dịch khiêm Ngạn ngào nói đầy chua xót: Ông xã, em biết sợ anh vì em mới làm vậy Em cũng phải thừa nhận Em không rộng lượng được như thế Cô chỉ đau lòng Đau lòng cho đang nhất thần Nhưng nếu nghĩ đến Trên thế giới này Thật sự còn một người phụ nữ ôm con của chồng mình Cô cũng không có cách nào Chuyển phần đau lòng này thành rộng lượng được Đàm dịch khiêm ôm chặt hạ tử du Anh cũng không cho phép em rộng lượng như vậy Hạ tử du nói từ tận đáy lòng Em tin rằng một cô gái tốt như nhất thuần Ông trời nhất định sẽ không bạc đãi cô ấy Cũng cho cô ấy một tình yêu chân chính thuộc về mình Hai ngày sau, tại đàm thị Sáng sớm, chị Dư đứng ngoài phòng làm việc của tổng giám đốc Gõ nhẹ cửa một cái Vào đi Chị Dư đi vào phòng làm việc Nhìn đàm dịch khiêm đang xử lý tài liệu ở trước mặt Cung kính nói Tổng giám đốc, tôi đã dẫn người cậu muốn gặp đến rồi Bây giờ cậu có muốn gặp cô ấy không? Đàm dịch Kim để văn kiện trên bàn sang một bên nước mắt nhìn chị Dư một cái, lạnh lùng nói Dẫn cô ấy vào đi Vâng Chị Dư rời đi một lát sau Đường Hân bước vào phòng làm việc của đàm dịch khiêm Đường Hân vẫn tràn trề thanh xuân như trước nước mắt nhìn về phía đàm dịch khiêm Trong nháy mắt như càng thêm xấu hổ hơn ngày trước Cô hỏi như không dám tin Dịch khiêm, chị Dư nói anh muốn gặp em sao? Ánh mắt đàm dịch khiêm kính đáo Nhìn khuôn mặt đường hân Vẫn thanh lệ đáng yêu như ngày nào không thả nói Nghe chị Dư nói cô vẫn luôn ở Los Angeles Đường hân gật đầu Vâng Ánh mắt đàm dịch khiêm dừng lại Trên khuôn mặt nhỏ xinh của đường hân Tiếp tục nói Mấy năm nay sống có tốt không? Đường hân cẩn thận Về chừng nhìn đàm dịch khiêm Giọng điệu hơi có vẻ vui mừng nói Dịch Khiêm, anh đang quan tâm em đó sao? Đàm Dịch Khiêm dựa người vào thành ghế Điều chỉnh tư thế ngồi, nhẹ giọng cười một tiếng Nói thế nào, thì tôi và Tử Du có thể đi đến ngày hôm nay Cũng có một phần công lao của cô trong đó Tôi đương nhiên phải quan tâm đến cô Đường Hân không nghe ra hàm ý trong lời nói của Đàm Dịch Khiêm Cô chậm rãi rủ mắt xuống, cười chua xót. Cái gì mà công lao, ngược lại là do em ích kỷ. Trước kia vì muốn được ở lại bên cạnh anh, cho nên em luôn giấu giếm sự thật là tiểu du cứu anh. Những năm gần đây, nếu không phải thấy anh và nhất thuần tiểu thư đi cùng nhau, em nghĩ em cũng không có dũng khí nói ra những chuyện năm đó cho anh biết. May mà em giác ngộ, cũng không coi là muộn. Đúng là vẫn còn giúp được bọn anh. Sốt cuộc cũng có thể hóa giải đôi chút sự ái náy tận đáy lòng em rồi. Đường Hân hoàn toàn không chú ý đến. Giờ phút này, chị Dư đang nhìn cô với một vẻ mặt nặng nề, kinh hồn bạc phía, tác mồ hôi thay cho Đường Hân. Không nghe Đàm Dịch Khiêm đáp lại, Đường Hân chậm rãi, nước mắt nhìn về phía Đàm Dịch Khiêm, lại phát hiện, Lúc này, đàm dịch khiêm đang dùng một ánh mắt sạng ngời, nhìn cô chăm chú. Sắc mặt đường hân khẽ nhượm đã. Dịch khiêm, anh làm gì mà nhìn em như thế chứ? Đàm dịch khiêm nhìn đường hân chầm chầm, hiếp mắt nói sai chiều đầy khó hiểu. Tôi đang suy nghĩ, một cô gái khi còn bé, vô cùng hoạt bát luôn thiện, tại sao sau khi lớn lên lại có thể biến thành... Một người phụ nữ lòng dạ độc ác như thế Khi đường hân nghe những lời này Khuôn mặt đang hồng Trong nháy mắt trắng xanh Dịch khiêm Anh nói gì vậy Em nghe không hiểu Lúc này Đàm dịch khiêm đã thu hồi ánh mắt Dừng trên người đường hân lại Chị Dư Ngay sau đó Chị Dư rút một phần văn kiện trên kệ sách Sau lưng đàm dịch khiêm ra Đưa cho đường hân Đường Hân sững sốt, nhận lấy phần văn kiện, hỏi đầy nghi hoặc Đây là cái gì? Chị Dư đáp Trên văn kiện này là thân thế bối cảnh tình hình chung của đường tiểu thư Kèm theo một vài hình ảnh về tình hình cuộc sống gần đây của cô Đường Hân nhất thời sững sốt Tại sao phải sắp xếp lại tư liệu của em chứ? Chị Dư bình tĩnh trả lời bởi vì logic cần tư liệu của cô nghe đến tên logic sóng lưng đường hân chấn động một cách rõ ràng sắc mặt cô càng trắng bệch hơn cả mới nảy nữa cô chợt nước mắt nhìn về phía đàm dịch Khiêm trong mắt trợn to dịch Khiêm, việc này là sao logic chính là một đại ca nặng ký trong giới xã hội đen ở mỹ cũng là tên ác ma Đã tình giam cầm đường hân ở bên người Áp dụng ngược đải tình dục Cho đến nhiều năm sau Mỗi khi đường hân nghe đến chữ logic này trong đầu Vẫn như cũ có thể lướt qua hình ảnh Đầy ác mộng ngày trước của cô Đôi mắt đen sâu thẳm của đàm dịch khiêm Từ từ hiếp thành một đường chỉ mỏng Nói đầy lãnh đạm Tôi nhớ cô từng nói cho tôi biết Logic là một người biến thái đến cực hạn Cô đã từng bị buộc sống ở bên cạnh hắn, còn bị hắn ngược đãi. Sau đó, trong nhà lô Rích tự nhiên xảy ra một cuộc hỏa hoạn. Cô mới may mắn thừa dịp trận hỏa hoạn đó trốn thoát. Trận hỏa hoạn này làm phỏng lưng của cô. Cho đến bây giờ, sau lưng cô còn đang lưu lại đầy vết sẹo ngày đó. Không biết vì sao, khi nghe đàm dịch khiêm trần thuật lại đoạn quá khứ này của mình, Thì Đường Hân lại cảm thấy âm thầm sợ hãi Như có một luồng lạnh lẽo dưới lòng bàn chân Đang từ từ vọt lên Cô lo lắng, bất an, nhìn Đàm Dịch Khiêm Tại sao anh muốn nhắc tới những chuyện này chứ? Đàm Dịch Khiêm nhẹ nhàng bâng quơ mà trả lời Tôi nghĩ logic sẽ muốn tìm cô cho bằng được Nên ra lệnh cho chị Dư Dùng bưu kiện chuyển giao thân thế Bối cảnh hiện nay Cùng tình trạng gần đây nhất của cô cho logic Nghe đến đó, đường hân đột nhiên nặng nề lùi về sau một bước Cô hoảng sợ nói Dịch khiêm, tại sao anh muốn làm như vậy? Trời ơi, nếu logic tìm được mình Hắn sẽ giết mình mất Đường hân nghĩ thầm trong bụng Đàm dịch khiêm tự hồ Nhìn thấu suy nghĩ lúc này của đường hân Anh nhẹ nhàng nói đương nhiên hắn sẽ giết cô. Dù sau năm đó vì chạy trốn hắn, cô không tiếc tạo ra trận hỏa hoạn mà được cảnh sát kết luận là ngoài ý muốn kia. Thiếu chút nữa, cô đã làm cho logic chết cháy ở trong phòng. Nhưng logic mạng lớn, mặc dù dung mạo bị hủy hoại, nhưng cuối cùng cũng bảo vệ được tính mạng. Sự thật này, trước kia đàm dịch khiêm cũng đã tra ra được. Nhưng cho tới bây giờ, đàm dịch kim cũng chưa từng xen vào chuyện này bởi vì luôn cho rằng trong chuyện này đường hân là người bị hại bây giờ đường hân đã đứng không vững cô sợ hãi không ngừng lùi về phía sau tại sao phải làm như vậy chứ dịch kim anh hãm hại em đường hân biết rõ sự hung ác của logic hơn bất cứ ai một khi logic biết hành tung của cô cô sẽ bị xã hội đen mỹ đuổi giết mất Ánh mắt hung ác, hiểm độc của đàm dịch khiêm Nhìn cô đầy sát bán Giọng điệu vẫn không hề có chút nào phật phòng Hình như chữ hãm hại trong mắt cô Dường như cũng chẳng quan trọng gì Đường hân dựa vào vách tường sau lưng Như mất hết sức lực, không ngừng lắc đầu Đàm dịch khiêm lạnh giọng nói Nếu muốn người khác không biết Trừ phi mình đừng làm Đường hân, cô đã làm chuyện gì Cô tự biết rõ Tôi luôn mong được trải qua một cuộc sống an nhàn êm ả với Hà Tử Du. Nhưng hình như cô không muốn điều mà tôi mong muốn. Một khi đã như vậy, thì tôi cũng phải cho cô một chút cảnh cáo. Sau khi đường hân bị bảo vệ mời ra khỏi đàm thị, chị Dư nhìn đàm dịch khiêm là tiếp tục vùi đầu vào đóng văn kiện. Trong đầu không khỏi lướt qua, bộ dạng kinh hoàng, hai chân như nhũng ra của đường hân. Khi rời phòng làm việc Thoáng chốc Đáy lòng chị dư bỗng kinh hải Sợ hãi liếc trộm đàm dịch khi một cái Hình như Đường tiểu thư vẫn chưa từng hiểu rõ Trong cái thế giới này Có vài người là vĩnh viễn Không có thể xúc phạm đến giới hạn của họ được Mặc dù Tổng giám đốc không lệnh cho cô Thật sự đem tài liệu kia Giao cho lô Nhưng mấy năm sau E rằng Đường Tiểu Thư sẽ bị bao phủ Trong cơn hải hùng Mà Tổng Giám Đốc đã tạo ra cho cô ấy Cho dù về sau Tổng Giám Đốc không làm gì đi nữa Chắc chắn có giáo huấn như vậy Đời này Đường Hân cũng sẽ không dám Chên vào chuyện vợ chồng Của Tổng Giám Đốc nữa rồi Buổi chiều Ừ, Trạch Hút Anh yên tâm đi Em sẽ tự chăm sóc mình thật tốt Cảm ơn anh đã quan tâm Hạ Tử Du vừa cấp điện thoại thì thấy Đàm Dịch Khiêm đi vào phòng. Hạ Tử Du lập tức đứng dậy vui sướng đi đến trước mặt Đàm Dịch Khiêm làm nũng. Ông xã, anh về rồi à? Đàm Dịch Khiêm ôm lấy Hạ Tử Du từ phía sau vùi đầu vào cổ cô nói với giọng khang khang Không phải anh đã nói không cho phép em liên lạc với Kim Trạch Hút sao? Hạ Tử Du nhấn mạnh một lần nữa Bọn em chỉ thăm hỏi giữa bạn bè bình thường thôi mà. Thậm chí, số điện thoại cô cho Kim Trạch hút cũng là số điện thoại trong ngôi biệt thự, chính là để tránh cho Đàm Dịch Khiêm suy nghĩ nhiều. Rõ ràng là giọng ra lệnh, nhưng khi đối diện với Hạ Tử Du, Đàm Dịch Khiêm lại hơn 10 phần bá đạo chiếm hữu. Anh nói không cho phép. Hạ Tử Du giận dỗi biểu môi. Được rồi, thực tế, Tối nay Trạch Hút gọi điện cho cô, cũng là muốn biết tình trạng bây giờ của cô. Biết anh đã giải thích sợ với cô, Trạch Hút cũng chúc phúc cho bọn họ. huống chi sau này, giữa cô và Trạch Hút, cũng không có gì cần phải liên lạc thường xuyên nữa. Ừ, lúc này Đàm Dịch Khiêm mới hài lòng. Nhẹ hôn lên cái cổ nhẫn bóng của cô. Cảm thấy lực hôn của Đàm Dịch Khiêm đang từ từ biến thành cái hôn mạnh hơn. Nhiệt độ giữa nhau cũng đang dần dần nóng lên Nghĩ đến sự mệt mỏi mấy tối gần đây Hà Tử Du vội vàng nói Ông xã, em có một chuyện muốn thương lượng với anh Đàm dịch khiêm đang gặm cắn xương cổ của Hà Tử Du Khàng khàng ẩm ơ đáp lời Ừ Hà Tử Du nói Ngày mai thời tiết rất tốt Cả nhà ba người chúng ta đi thánh Monica đi Thánh Monica cách đây không tới một giờ đường xe Cảnh ven biển cũng rất đẹp Mặc dù liễu nhiên không thích hợp đi quá xa Nhưng đi ra ngoài phơi nắng mặt trời cũng tốt Anh cảm thấy thế nào? Giờ phút này Đàm Dịch Khiêm căn bản không có ý định nói chuyện nghiêm chỉnh với Hạ Tử Du Tay anh đang tuần tra tới lui Giữa hai đùi Hạ Tử Du Hạ Tử Du dời bàn tay không an phận của Đàm Dịch Khiêm ra Lây nhẹ đàm dịch khiêm Anh mau trả lời em đi Cô đã bắt đầu tưởng tượng ra Hình ảnh cô và liễu nhiên hòa thuận Vui vẻ ngồi nghịch cát trên bãi biển Cô có lòng tin Chỉ cần liễu nhiên đồng ý Ở chung với cô nhiều hơn Cô nhất định có thể xây dựng thân tình Giữa hai mẹ con cô một lần nữa Đàm dịch khiêm đáp nhẹ một câu Em tự tính toán đi Hạ Tử Du nhấn chân lên, hôn gương mặt tuấn tú của Đàm Dịch Khiêm như một phần thưởng. Cảm ơn ông xã. Vậy mà, Đàm Dịch Khiêm cũng không biết đủ. Một giây kế tiếp, Hạ Tử Du đã bị Đàm Dịch Khiêm bổ nhào vào trên giường lớn, sau lưng bọn họ. Bữa ăn tối, dĩ nhiên là không có thời gian đi dùng. Nửa đêm, Hạ Tử Du theo thói quen mở mắt ra. Cô nhẹ nhàng di chuyển bàn tay để ngang trên eo mình Đi đâu chứ? Gần như là vào lúc Hạ Tử Du vừa nhút nhích trong ngực đàm dịch khiêm Thì giọng nói trầm thàng của anh cũng truyền đến Hạ Tử Du lập tức nhắm mắt lại Khéo léo ôm lấy đàm dịch khiêm Không có Đàm dịch khiêm ôm chặt lấy Hạ Tử Du Ngủ đi, liệu nhiên có người giúp việc trong coi rồi Hạ Tử Du gật đầu. Dạ. Hạ Tử Du vốn định đợi cho đàm dịch khiêm ngủ tiếp đi, rồi đến phòng trẻ. Nhưng cũng vì buổi tối rất vất vả, nên Hạ Tử Du vừa nhắm mắt đã chìm vào mộng đẹp. Đợi đến khi Hạ Tử Du mở mắt sai lần nữa, thì phát hiện vị trí bên cạnh cô đã trống không. Không nhìn thấy đàm dịch khiêm, Hạ Tử Du nghi ngờ đứng dậy. Không tìm thấy đàm dịch khiêm Ngay sau đó Hạ tử du mở ra cửa phòng Nhìn lướt qua hành lang Hạ tử du phát hiện Phòng trẻ lộ ra một khe hở hẹp Chưa đóng Vì thế Hạ tử du đẩy ra cửa phòng trẻ Đập vào mắt hạ tử du Lúc này Người giúp việc đang đứng ở một bên Mà liệu nhiên hiển nhiên mới vừa được đàm dịch khiêm dỗ ngủ Giờ phút này Đang nằm trên bả vai Đàm Dịch Khiêm Người làm nói Cậu chủ, cậu đi ngủ đi Tôi sẽ chăm sóc ngôn tư tiểu thư thật tốt Đàm Dịch Khiêm cẩn thận, dè dặt Giao ngôn tư cho người dứt việt Lúc đứng dậy thì nhìn thấy Hạ Tử Du Đàm Dịch Khiêm đi ra Đỡ thắt lưng cô, khẽ hỏi Sao lại không ngủ được Giờ khắc này, trong đầu Hạ Tử Du Đang xẹt qua hình ảnh ba năm trước Có lẽ đàm dịch khiêm Cũng chăm sóc cho liễu nhiên lúc nửa đêm Giống như giờ phút này Hạ tử du đột nhiên cảm thấy mũi mình đau xót Cô đưa tay ôm lấy đàm dịch khiêm Đầy quyến luyến Hô hấp của đàm dịch khiêm bỗng căng thẳng Sao vậy? Hạ tử du chôn chặt trong ngực đàm dịch khiêm Nước nở nói Em chỉ là cảm thấy Em và liễu nhiên thật hạnh phúc Đồ ngốc! Đàm dịch khiêm hôn lên nôi hạ tử du một cái, ngay sau đó ôm lấy cô. Đi, mau trở về phòng ngủ. Hết chương 150, chuyện được phát trên web.